Nga, thật là tuổi trẻ. Hồ Hà phiên một chút trong tay tư liệu, hành A, thủ đô ngoại quốc ngữ học viện tốt nghiệp, học bà A, diễn kịch tuy rằng chi diễn hai bước, nhưng một cái ở can được sáu hạng giải thưởng lớn, một cái khác là trương đàm minh đạo diễn tác phẩm, đều là đại chế tác ca, không tồi. Tuy rằng không phải chính quy sinh ra, kỹ thuật diễn hẳn là vẫn là quá quan. Lúc trước mời ngươi, chính là bị Lý Việt cự tuyệt, kết quả đâu, lại gọi điện thoại tới nói muốn thử kính, ta cùng hắn còn tính có điểm giao tình. đành phải cho hắn cái này mặt mũi, nhưng là ta còn là trước cấp nói một chút, toàn bộ đạo diễn tổ cùng nhà sản xuất ở ngươi tới phía trước đã quyết định từ liêu xương từ đầu diễn đến đuôi, ngươi còn muốn thử sao? Lục Nhã nghe được lời này, trên mặt cương một chút, tâm trầm đi xuống, chẳng lẽ nàng mấy ngày này đều là làm vô dụng công sao? Không, nàng không buông tay, nàng từ bỏ thật sự quá nhiều lần, vô luận cái gì cơ hội nàng đều phải đi thử, mới không hưởng phí nàng một lần nữa được đến sinh mệnh. Nàng kiên định gật gật đầu, hồ đạo. ta còn là muốn thử xem. Hồ Hà nhún nhún vai, nói, hảo đi, ta nơi này có một cái chẳng diễn, ngươi trước nhìn xem, 5 phút lúc sau biểu diễn, một hồi nhà làm phim cùng phó đạo diễn cũng sẽ lại đây, không có vấn đề đi. Không có, cảm ơn hồ đạo cho ta cơ hội này. Lục Nhâm nói xong liền cúi đầu cân nhắc kịch bản, 5 phút thời gian quá ngắn, chính là nàng cần thiết làm được tốt nhất. Chỉ chốc lát, liền tiến vào ba người, Lục nhẫm đều không có thời gian chào hỏi, đành phải trước làm vương nhiên đại lao. 5 phút thời gian thực mau tới rồi, lục nhâm đứng ở hồ đạo đám người trước mặt, nói, hồ đạo, ta chuẩn bị tốt. Hồ hà đối nàng gật gật đầu, nói, bắt đầu đi. Lục nhâm lập tức mở ra cánh tay, nhìn phía trước người, sán lặng cười, đàn đầu ngựa văng lên, gò đống tới gặp gỡ đi. Niên thiếu thảo nguyên minh châu Mỹ danh đã lan truyền đi ra ngoài, mấy ngày hôm trước một cái loa tiên đoán càng là đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Mẫu nghi thiên hạ, thật là khôi hài, nếu là thật dựa một nữ nhân là có thể được đến thiên hạ. kia muốn nam nhân đi chém giết làm cái gì? Chính là dã tâm bừng bừng nam nhân A, lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng hiện tại liền giống như trên cái thất thịt, quý vị khoa nhị thấm thảo nguyên quý nữ khanh khách, lại không thể tả hữu chính mình vận mệnh. Bên trái là nàng âu yếm nam nhân, bên phải là nàng thân dượng, lại có thể là hắn tương lai nam nhân. Một nghiệm ngọt ngào, một nghiệm dày vò, thiếu nữ vũ đạo liền giống như băng cùng hỏa giao hòa, diễm lệ mà không mị tụ, tuyệt vọng đến làm người đau lòng. lại càng khơi dậy nam nhân ham muốn chính phủ. Một khúc ngày bãi, Lục Nhâm hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, cúc một cùng nói, Hồ Đạo, ta diễn xong rồi. Hồ Hà từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, hỏi, ngươi còn học quá vũ đạo? Có thể A, chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Là, từ nhỏ học. Lục Nhâm vũ đạo cơ sở, lâm á vũ đạo linh tính, làm nàng ở diễn chung như cá gặp nước. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, trở về chờ ta thông chi đi. Hồ Hà cùng bên cạnh mấy người thương lượng một chút, đối với nàng nói. Lục nhâm vui sướng như cuồng. Hồ Hà đạo diễn khẩu phong thay đổi, như vậy lần này thử kính là vào vị này đại đạo diễn mắt, mặc dù là lần này không thể thượng nàng diễn, lần sau nàng cơ hội liền lớn hơn nữa. Cấp Lý Việt gọi điện thoại, Lý Việt ngẫm lại nói, nếu Hồ Đạo đối với ngươi lần này thử kính thực vừa lòng nói, vậy ngươi vẫn là có cơ hội. Đừng lo lắng, đoàn phim nhà làm phim ta cũng thủ, ta lại đi khắc phục khó khăn một chút, ngươi về trước ra đi nghỉ đi đi. lý việt khắc phục khó khăn thành quả thực mau liền ra tới nàng nhận được đoàn phim thông chi nàng quá quan chờ thiêm xong hợp đồng nàng liền có thể tiến tổ xem nàng hưng phấn bộ dáng diệp Viễn Chi đã kích nàng trước đừng cao hưng quá sớm ngươi cho rằng chỉ là trong phim là cung đấu sao diễn ngoại đấu đến lợi hại hơn ngươi này xem như đoạt liêu xương nhân vật nàng còn có thể không cho ngươi làm khó dễ lục nhẫm khiêm tốn thỉnh giáo thỉnh diệp lao sư chỉ điểm một chút tiểu nhân Nghe được Hồ Hà nói Đại Ngọc Nhi từ đầu tới đuôi định rồi Liêu Sương, nàng còn tiếp tục thử kính cũng đã nghĩ tới cái này cục diện. Liêu Sương ở phim truyền hình giới hiện tại trên cơ bản xem như một tỷ, có thể đối nàng cấu thành uy hiếp cũng liền như vậy hai ba người. Chỉ là nàng bởi vì kết hôn sinh con nghỉ ngơi hai năm, Đại Thanh Hậu Cung là nàng trở về màn hình quang vợ kịch lớn, nghe nói nàng vì thế còn đẩy vài bộ diễn, liền vì chờ Đại Thanh Hậu Cung đương kỳ. Lúc trước thiên hạ Giang Sơn thời điểm hai người ngốc tại cùng đoàn phim. chính là cũng không có vai diễn phối hợp kiếp trước thời điểm đảo cùng nàng đối diện diễn chính là lúc ấy nàng còn không có hiện giờ như vậy hồng địa vị như vậy cao cũng đã tính tình không hảo đối không bằng nàng nghệ sĩ chơi đại bài đó là chuyện thường kiếp trước nàng đều chịu đựng trụ đời này cũng có thể hành chỉ cần chụp xong diễn cuối cùng hiệu quả hảo chờ nàng đỏ tía nàng liền sẽ đối nàng gương mặt tươi cười đón chào diệp viên chi nhìn về phía không cái ly lục nhẫm lập tức chân chó cho hắn đổ một ly nước ấm mắt trông mong nhìn hắn Thiên hạ Giang Sơn, Liêu Sương cùng Diệp Viễn Tri còn không phải là diễn phu thế sao? Ở đoàn phim nhưng không có nghe nói Liêu Sương đối hắn chơi sắc mặt, bất quá cũng có thể là Diệp Viễn Tri quá hồng, phép quá bưu hãn, nàng trêu chọc không dậy nổi. Diệp Viễn Chi uống một ngụm trà, trầm gì gì nói, chỉ có một biện pháp, kỹ thuật diễn nghiền áp nàng. Chỉ cần đạo diễn tán thành ngươi, mặc dù nàng lại nhiều thủ đoạn, cũng không có người dám hỗ trợ, hơn nữa hai người các ngươi còn không nhất định có thể gặp mặt đâu. Lục gật gật đầu. liêu xương cùng nàng diễn chính là một cái nhân vật nơi nào sẽ chạm mặt chỉ là phải đề phòng đoàn phim chung nàng fans hoặc là tưởng lấy lòng nàng người bất quá diệp viễn nói đến đối với đoàn phim đạo diễn mới là lao đại nghe lý việt nói hắn tuy rằng khắc phục khó khăn nhà làm phim chính là vẫn là hồ hà đạo diễn lực bài trúng nghị cho nàng nhân vật này nếu nàng diễn hảo hồ đạo còn có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khi dễ diệp Viễn chi ký hợp đồng lúc sau thực mau liệt hỏa vĩnh sinh đoàn phim con tuyên cũng với nửa tháng lúc sau khai sợ vừa lúc đại thanh hậu cung cũng đồng thời quan tuyên. Hảo sao, truyền thông lại một lần náo nhiệt đi lên. Diệp viên tri biểu diễn, kiếm chỉ kim gà, hai tiếng bạn gái lục nhẫm diễn một thế hệ hoàng hậu, thành công thượng vị. Sắc, làm khó này tiêu đề như vậy trường, còn như vậy áp vần, chỉ là này nội hàm nàng thượng vị, có phải hay không náo bổ quá nhiều. Nàng lại không phải tuyệt đối vai chính, dùng đến như vậy hắc nàng sao. Nhìn nhìn lại mặt khác tiêu đề cũng đại đa số xuất hiện thượng vị lần này, thật không phải cố ý sao. Chương mười lý việt nhìn này đó tin tức quyết định xử lý lệnh này đó tuy rằng đối lục nhẫm hình tượng không tốt lắm nhưng là cũng đích xác cho nàng nhiệt độ thả nàng cùng diệp viễn chi ách thật đúng là vô pháp làm sáng tỏ hợp đồng thực mau ký kết tiền đặt cọc cũng tới tay nhìn tài khoản tiền lục nhậm rốt cuộc cảm thấy đỉnh đầu thượng rộng thùng thình không ít nghĩ nghĩ đã kêu thượng vương nhiên chuẩn bị đi quét hóa về sau liền không cần vắt hết tóc lăn qua lộn lại dùng chỉ có mấy bộ quần áo phối hợp vương nhiên thực mau liền lái xe lại đây Nàng trang điểm một chút, mang kính dâm liền xuất phát. Hai người xoay một chút, liền ở một nhà hy phạm chuyên bán cửa hàng ngừng lại. Hy phạm là trên thế giới nổi danh hàng xa xỉ nhãn hiệu, này nam trang nữ trang trước kia vệ thời thượng thiết kế mà nổi tiếng. Minh tinh trung có rất nhiều nó ủng độn, mà lục nhâm thuần tuy chỉ là vì đề cao giá trị con người. Chờ nàng dần dần có mức độ nổi tiếng lúc sau, nàng quần áo đồ trang điểm đều sẽ bị bái. Lúc này nếu như bị phát hiện xuyên A hóa, hoặc là xuyên không biết tên nhãn hiệu. chỉ sợ nàng liền sẽ bị cho rằng không có phẩm vị như vậy nhãn hiệu thương nhóm khả năng liền sẽ không tim nàng đại ngôn vào trong cửa hàng một cái cười đến ngọt ngào người phục vụ lập tức tiến lên đây ân cần nói hoan nên quang lâm không biết có cái gì có thể giúp được nữ sĩ ngài lục nhâm thao xuống kính dâm cũng sẽ cười nói ta muốn nhìn một chút đương quý nữ trang có thể đem thích hợp ta kích cỡ đều lấy tới ta thử xem sao tự nhiên có thể ngài chờ một lát thỉnh ở bên này ngồi uống nước trái cây vẫn là cà phê Nước trái cây, cảm ơn. Lục nhâm ở một trương pha lê bên cạnh bàn biên ngồi xuống, hàng xa xỉ điểm phục vụ cùng nó giá cả là ngang nhau, tuyệt đối sẽ làm người như tắm mình trong gió xuân. Lục nhâm không phải không có nhìn đến nhân viên cửa hàng khe khẽ nói nhỏ, chính là nàng chỉ là cười cười, dường như không có việc gì phiên trên bàn tạp chí thời trang, đương nghệ sĩ liền phải có bị vây xem tự giác. Chỉ chốc lát, giống như bên kia rốt cuộc thảo luận ra tới rồi kết quả, trong đó một cái tiểu cô nương đã đi tới, có chút kích động đối nàng nói. ngượng ngủng quay dày ngài xin hỏi ngươi là lục nhẫm sao lục nhẫm cười gật gật đầu chỉ vào chính mình mặt trêu đùa nói nếu ngươi nói chính là mỹ lệ mụ mụ nữ nhi đó chính là ta rốt cuộc lục nhẫm tên này thật sự quá bình thường mỹ lệ mụ mụ lúc này đang ở các thành phố lớn viện tuyên chiếu tuy rằng không bằng hollywood phim thương mại phòng bán vé như vậy cao chính là ba ngày xuống dưới vẫn là chiếm cứ tiền tam vị trí cũng kéo lục nhẫm nhân khí bay lên tia cô nương lập tức lắc đầu nói năng lộn xộn nói không lục nhẫm tên này một chút đều không bình thường không phải ta là nói lục nhẫm tên này rất thêm hay, ngài diễn đến thật tốt còn có ngài tiếng pháp thật sự hảo đồng a cùng người nước pháp so căn bản là nghe không ra khẩu âm thật là cho chúng ta người mặt dài lục nhẫm mỉm cười nghe nàng sau khi nói xong mới nói cảm ơn ngài duy trì kia lục lục nữ thần có thể cho ta ký cái tên tự sao đương nhiên có thể thêm ở nơi nào cô nương thật cao hứng lập tức bối quá chỉ vào chính mình áo thú nói liền thiêm sau lưng tên viết đại điểm chờ ta phơi đến trên mạng khẳng định sẽ bị người khác dân hâm mộ chết nhân dân lục nhẫm có chút kỳ quái hỏi cái này từ dùng ở chỗ này có thể hay không có điểm biến yếu. nga lục lục cô nương nói ra nhìn lục nhẫm nghi hoặc ánh mắt có chút ngượng ngùng nói thực xin lỗi lục tiểu thư lục lục là chúng ta nhân dân đối ngài nít nảm ngạch nhân dân chính là ngài fans danh hiệu ngài cảm thấy thế nào lục nhẫm lúc này mới làm minh bạch cười nói nếu là ta fans Liền không cần khách khí, nô, no. các ngươi kêu ta lục lục đúng không, liền như vậy kêu đi, như thế nào phương tiện đọc thuộc lòng như thế nào tới. Nhân dân, rất có ý tứ, các ngươi đều rất có mới. Cố lên, vừa nói vừa nết lên ngón tay cái. Hảo, chuyển qua đi thôi, ngươi nghĩ muốn cái gì chúc phúc. Ta cùng nhau cho ngươi viết đi. Sau đó tiếp nhận vương nhiên đưa qua bút lông dầu, nói, nhiên tỷ, không nghĩ tới ta cũng có phần đi. Kìa cô nương đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn lục nhẫm. Lục Lục, ngươi thật sự rất tuyệt. Ta cùng người khác dân thật là thực thích ngươi, tin tưởng ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ có nhiều hơn nhân dân, cố lên, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Xem kia cô nương vành mắt có chút hồng, Lục nhẫm lập tức vô vô nàng bả vai, nói, cảm ơn, các ngươi duy trì chính là ta đi tới động lực, ta tin tưởng các ngươi. Truy tinh fans đều là đáng yêu nhất, mặc dù là trước kia lâm á fans cũng là như thế, nàng vẫn luôn đều đối bọn họ tâm tồn cảm kích. Nghĩ nghĩ, nói, muội muội. Ngươi tên là gì ngươi không bằng ngồi xuống ta tới viết đi lục lục ngươi thật là quá ấm ta cùng ta bạn trai đều thực thích ngươi ngươi không riêng tiếng pháp nói được như vậy đồng vẫn là học bá hơn nữa diễn lại diễn tốt như vậy ngươi thật là quá lợi hại ai nha ta thấy đến ngươi quá kích động có điểm lải nhải lục lục ta kêu hạ hân mùa hè hạ vui sướng hướng vinh hân ngươi liền tùy tiện viết đi ta đều thích hạ hân cẩn thận làm được ghế trên đưa lưng về phía lục nhẫm lục nhẫm nghĩ nghĩ nói ta đây liền chúc hạ hân ngươi vạn sự như ý cả đời bình an hảo sao hảo lục lục ngươi viết đi lục nhâm cẩn thận viết hảo tự thiêm thượng tên của mình cười tủm tỉm đối với hạ hân nắm lấy nắm tay nói cố lên hạ hân hưng phấn gật gật đầu nói kia lục lục ta liền không quấy rầy ngươi vừa mới tiếp đãi ngươi chính là chúng ta giám đốc nàng ánh mắt thực hảo thực sẽ phối hợp đã biết ngươi đi vội đi khi phản phục vụ hiệu suất quả nhân cao Chỉ chốc lát liền đem thích hợp nàng quần áo toàn bộ phóng tới nàng trước mặt, lục nhẫm lấy ra trong đó một bộ đi vào phòng thử đồ. chậm rãi thử quần áo, một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, nàng kêu vương nhiên cũng chọn thượng một bộ, vương nhiên tự nhiên là cự tuyệt, chính là lục nhẫm chậm gì gì nói, nhiên tỷ tuyển một bộ đi, chưng ca lần trước xuyên kia bộ quần áo cũng là hy phạm đi, công ty các tiểu cô nương đều nói hắn xoáy khí. ngươi cũng đừng ta cùng khách khí, ít nhất cũng không thể so trương ca kém đi. Về sau ta dựa ngươi địa phương còn nhiều lắm đâu, coi như ta hối lộ ngươi. Lục lục, ngươi cũng thật là quá khách khí. Vương nhiên tuy rằng diện than, nhưng lại nhìn ra tới bên thai có chút hổng, ta đều không có làm cái gì đâu. Tiếp diễn sự tình đều là lý ca đi liên hệ, nàng chỉ là phụ trách một ít vụn vặt sự tình. Bất quá nàng cũng biết lục nhẫm là thiệt tình tưởng cùng nàng làm tốt quan hệ, ngắm lại cũng liền đi chọn, tựa như nàng theo như lời hai người tương lai là muốn trường kỳ hợp tác. nàng đến lúc đó liền nhiều tận lực không cho nàng có hại báo đáp nàng hảo lục nhâm lúc này mới sung sướng cười vương nhiên rất có đúng mực tỉ như nàng vốn là xưng hô nàng nhũ danh chính là có người ngoài ở nàng lập tức đi theo phèn steel nàng lục lục như vậy hiểu được biến báo trợ lý chính là nghệ sĩ phúc âm đặc biệt là nàng năng lực còn không yếu lên ken vài tiếng cửa chuông do vang lên lại có khách hàng tới cửa thực mau liền có người phục vụ đón đi lên lục nhâm từ trong gương thấy được phía sau người thân thể hơi không thể thấy cứng đờ một chút Này Diệp Viễn Chi có phải hay không có miệng quả đen công hiệu? Người tới thế nhưng là nàng cho rằng tạm thời sẽ không chạm mặt Liêu Sương, hoặc là nói đây là cái gọi là không phải oan già không gặp nhau sao. Liêu Sương nhìn đến nàng cũng sửng sốt một chút, thực rõ ràng không nghĩ tới các nàng duyên phận sâu như vậy, thủ đô ít nhất có 20 gia hy phạm cửa hàng, chính là bọn họ cố tình tại đây ra cửa hàng tương ngộ. Vương nhiên thực mau phản ứng lại đây, đi qua đi chào hỏi, Liêu Tiểu thư, Ngài Hảo, như vậy sao? sau đó đối với liêu xương người đại diện cười nói trương tỷ ngài hảo lục nhâm xoay người dẫn đầu hướng liêu xương đi qua đi nói liêu tiểu thư ngài hảo sau đó vươn tay tuy rằng liêu xương khả năng đối nàng có ý kiến chính là nàng trước mắt ở giới giải trí chỉ là tân nhân cũng không thích hợp đắc tội thâm niên liêu xương ai ngờ liêu xương so nàng tưởng tượng trung càng hơn nàng thế nhưng đầu cũng sẽ không xoay người đối hy phàm người phục vụ nói đem ta đặt làm tốt quần áo lấy lại đây đi ta còn có việc Sau đó liếc liếc mắt một cái lục nhẫm hiện tại tùy tùy tiện tiện một tân nhân đều có thể mua khởi hy phạm quần áo. Trương tỷ ta nhớ rõ lúc trước ta chính là ở giới giải trí phấn đấu 3 năm, tiếp chụp vai chính diễn sau mới dám đến hy phạm trong tiệm tới đâu. Lục nhâm chỉ có thể mỉm cười, trong lòng lại biết đây là liêu xương tự cấp nàng ra vai phủ đầu đâu nhưng nàng một tân nhân chỉ có thể trước chịu được. Đặc biệt nàng xác đoạt nàng nhân vật, không trách nàng lòng dạ không thuận. Vương nhiên câu mày nói, liêu tiểu thư. Ta nhớ rõ ngươi xuất đạo một năm liền bắt đầu xuyên nha, là ở Kim Long TV tiết tốt nhất tân nhân trao giải lễ thượng đi. Kia chính là vai phụ. Lục nhấm nhìn về phía vương nhiên, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không tốt lời nói trợ lý cũng không phải một cái thiện cha à. mấu chốt là nàng thế nhưng đem liêu sương hành trình nhớ rõ như vậy rõ ràng, chẳng lẽ trước kia là liêu sương phèn Nàng có thể não bổ một đại gia ngược luyến tình thâm sao. Liêu sương nghe được vương nhiên nói, sắc mặt đều thay đổi, nhìn thoáng qua chứng tỉ, nói. Khó trách một tân nhân có thể đem vai diễn của ta cướp đi, liền một trợ lý đều không đem ta để vào mắt. Trương tỷ, xem ra ta là già rồi. Trương tỷ cau mày nói, lục tiểu thư, ngươi trợ lý thật sự là quá không hiểu chuyện, ta lấy người từng trải kiến nghị ngươi, tốt nhất nhanh lên đổi đi, nếu không chỉ sợ sẽ cho ngươi trọc phiền thoái. Nói xong tiếp nhận người phục vụ đưa qua túi, kéo liêu xương trực tiếp liền rời đi. Lục nhẫm ít nhất cũng đến chờ nàng đem nói cho hết lời à. Bất quá liêu sương người đại diện quả nhiên không phải thiện tra, nàng mị mị nhãn tình, nói, chúng ta trở về đi. Sự tình hôm nay muốn mau chút nói cho Lý Việt, phòng người liêu sương đoàn đội làm yêu. Chương 17 Lý Việt biết việc này lúc sau, lời nói, nói, liêu sương luôn luôn tâm nhãn tiểu, thủ đoạn rất nhiều, bất quá không cần lo lắng, ta cho nàng người đại diện gọi điện thoại, vòng tuy rằng cũng luận tư bài bối, chính là rốt cuộc vẫn là so với ai khác càng có thực lực, liêu sương trước kia liền ái ước hiếp tần nhân. Hiện tại khi dễ đến ta nghệ sĩ trên đầu, kia không phải cũng là đánh ta mặt sao. Vương nhiên có chút xấu hổ nói, lý ca, đều là ta lần này không có hảo hảo nói chuyện. Ai, chủ yếu là miêu miêu đã chịu khi dễ, nàng nhịn không được. Đứa nhỏ này mới vừa tiến giới giải trí, còn cái gì đều không có làm đâu, nhân vật cũng là đạo diễn tuyển. Phiến phương đồng ý, lại cố tình tới khi dễ một tân nhân tiểu cô nương, như thế nào không đi khi dễ diệp viết chi. Ách! Nàng miên man suy nghĩ. lý việt vỗ vỗ nàng bà vai nói không ngươi làm được thực hảo người đại diện cùng trợ lý vốn dĩ chính là vì nghệ sĩ phục vụ nhất định phải vô điều kiện đứng ở nghệ sĩ bên này nên phản kích liền phải phản kích chúng ta vĩnh nhạc là công ty lớn chúng ta cũng không phải túng bao quản lý sợ cái gì nếu là thật sự bị khi dễ mất mặt chính là chúng ta nghệ sĩ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta này cũng không phải là hảo dấu hiệu đặc biệt là sau lương diệp ra chỉ sợ sẽ sinh khí lục nhâm cũng đối nàng chớp chớp mắt nói nhiên tỷ ngươi rất tuyệt ta nhưng cảm động đến muốn khóc nghệ sĩ không đến vạn bất đắc dĩ giống nhau sẽ không trực tiếp xé bức trợ lý tác dụng liền rất lớn vương nhiên biểu hiện nàng thực vừa lòng lý Việt khắc phục khó khăn năng lực vẫn là không tồi ít nhất liêu xương bên kia không có gì phản ứng có lẽ là bởi vì nàng còn chưa đủ hồng mặc kệ thế nào lần này cuối cùng nàng không có lên hot sợ ớp kế tiếp mấy ngày lục nhẫm biên chuẩn bị tiến đại thanh hậu cung biên cùng tới hoa mỹ lệ mụ mụ đoàn phim cùng nhau sân ga Lúc này đây bộc lộ quan điểm làm lục nhẫm gương mặt ở đại chúng trong mắt dần dần quen thuộc lên. Giới giải trí bắt quái bà, ở gần nhất chiếu nước Pháp điện ảnh Mỹ lệ mụ mụ trùng đóng vai nữ nhi lục nhẫm là thật học bá Nga, bên trong tiếng Pháp lời kịch toàn bộ đều là nàng chính mình phối âm, đạo diễn làm. Tắc khác khen ngợi nàng là Mỹ lệ trí tuệ nữ tính, đại gia cảm thấy nàng sẽ trở thành tân một thế hệ tiểu hoa đàn sao. Dù sao bà bà phi thường xem trong nàng, hào chút bắt quái hảo đều khai lột. Đương nhiên cũng không thiếu cố ý cùng Diệp Viễn Chi nhắc lên quan hệ, bất quá là hấp dẫn trong mắt. Lục nhâm nhìn một lần cũng đã đi xuống ngụy bồ. Ân, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền tiến tổ. Lục nhâm xuống máy bay mới mở ra di động, buổi sáng lên quá sớm, ở trên phi cơ ngủ một đường. Mới vừa vừa mở ra, len ken liền văng lên, có 20 điều chưa đọc tin nhắn, 35 thông điện báo, vừa định nhìn xem là ai như vậy vội vã tìm nàng, điện thoại lại văng lên, là Diệp Viễn Chi. Sẽ không này đó tin nhắn cùng điện báo đều là hắn đi, nàng một chút, tiếp điện thoại. Bên kia thanh âm nghe tới cũng không phải thức cấp, xuống phi cơ. Bên kia đều liên hệ hảo sao. Đều làm tốt, tìm ta có việc sao. Nga, không có việc gì, chính là hỏi một chút, vậy ngươi chạy nhanh đi khách sạn đi, bên kia vẫn là có nắng gắt cuối thu, chú ý thân thể. Đã biết, ngươi cũng là, chờ thêm hai tháng nói không chừng hai chúng ta là có thể ở hành điếm gặp đâu. Lục nhẫm nghe hắn quan tâm ngữ, có chút cảm động. liệt hỏa vĩnh sinh sau cuối tuần ở xuân thành bắt đầu quay sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi trong đó liền có hoành điếm hai người lại nói hai câu liền treo điện thoại lục nhẫm lại xem tin nhắn cùng điện báo quả nhiên đều là diệp viễn chi điều thứ nhất tin nhắn là ta về nhà một hồi cho ngươi làm bữa sáng sau lại chính là hỏi ngươi điện thoại đánh không thông vì cái gì tắt máy có chuyện gì sao linh tinh xem đến miệng nàng đều có chút hụt hẫng vốn dị phi cơ là ở buổi sáng mười giờ Nhưng là sau lại hàng không công ty thông chi nàng muốn chế chút, chậm lại hai cái giờ. Nàng liên sửa lại chuyến bay, nào biết buồn hẳn là hôm nay buổi tối đến Diệp Viễn Chi trước tiên tới rồi đâu. Chờ trở về khách sạn, Vương Nhiên mới nói, miêu miêu vừa mới trương nham cho ta gọi điện thoại, nói Diệp Thần trước tiên đã trở lại, đã đến Kim Thành Hoa Để ở Lục Nhâm gật gật đầu, lắc lắc di động, nói, vừa mới Diệp Viễn Chi gọi điện thoại. Vương Nhiên trầm mặc một hồi nói, miêu miêu ta tổng cảm thấy ngươi đối Diệp Thần có chút giống như không phải thực để ý hắn theo ta ở giới giải trí mấy năm nay trải qua tới xem diệp thần nhân phẩm thật sự không có nói giáo dưỡng cũng hảo người xoáy lại có phong độ thả hiện tại người hồng địa vị củng cố hiện tại giới giải trí tiểu sinh không có so được với hắn như vậy hảo nam nhân ngươi thật sự không hảo hảo suy xét sao lục nhẫm nhìn nàng nói nhiên tỷ ngươi cảm thấy chúng ta nữ nhân một hai phải dựa nam nhân sao hắn hảo ta phải thích sao hoặc là nói ta nếu là không thích hắn chính là không biết tốt xấu Ở ta tốt nhất niên hoa đi yêu đương, sau đó hoa tàn ít bướm thời điểm lại tái nhập trước. Vương nhiên nghe lục nhâm sắc mặt nhan sắc, ngữ khí nghiêm túc, có chút lúng cuống, nói, miêu miêu, ta, ta không phải ý tứ này, chính là nghĩ diệp thần là cái không tồi đối tượng, nói chẳng luyến ái cũng là có thể, này đối diễn kịch cũng là có trợ giúp. Lục nhâm thở dài một hơi, nhiên tỷ, khả năng hai chúng ta cộng sự thời gian còn thiếu, ngươi còn không quá hiểu biết ta, ta hy vọng ta có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể độc lập tự chủ. Vì thế ta nguyện ý nỗ lực đi phân đấu. Mặc dù thích người nào đó, ta cũng tưởng có thể cùng hắn đứng ở cùng cái độ cao, không thiêu ngạo không siềm định, không sợ không sợ. Vương nhiên ngơ ngẩn nhìn một chút lục nhẫm nói, ngươi thật sự chỉ có 23 tuổi. Thật cùng giới giải trí thật nhiều không giống nhau a Ở giới giải trí có thể có như vậy thượng vị cầu thang, chỉ sợ rất nhiều người nguyện ý làm bất luận cái gì sự, chỉ cần đỏ lại ra tiền tẩy trắng thì tốt rồi, lại nói lấy diệp viễn tri bộ dạng địa vị, nàng cũng không có hại. Lục Nhã nghiêm túc nói, "Nhiên tỷ, vô luận tương lai như thế nào, đỏ tiếng hoặc là 18 tuyến, ta đều nguyện ý nỗ lực nghiêm túc đi diễn kịch, bởi vì ta chân chính thích diễn kịch, không nghĩ đi cửa hông làm chính mình hối hận, hơn nữa ta tin tưởng công phu không phụ lòng người những lời này." Lâm Á thời điểm hối hận nhất kỳ thật chính là chỉnh dung, làm chính mình mặt bộ cứng đờ đến không thể diễn xuất hảo nhân vật, vốn dĩ đã dần dần có đạo diễn thưởng thức, lại bị chính mình hủy hoại, lại bởi vì tần trì, hiện tại ngẫm lại chính mình thật sự dường như bị hạ cổ. hoàn toàn đánh mất lý trí cuối cùng cũng tăng mệnh đời này nàng nhất định phải đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình vương nhiên nghĩ nghĩ nói hảo ta bồi ngươi không biết khi nào nàng quan điểm liền thay đổi rõ ràng nàng nhất thưởng thức chính là thành thật kiên định không làm yêu nỗ lực người chính là thấy nhiều giới giải trí tiềm quy tắc có kim chủ hậu trường là có thể trở thành vai chính thượng đại chế tác vì hồng liền đạo đức liêm sỉ đều vứt chi sau đầu ngược lại một pháo vận đỏ lúc sau đi kỳ thật giới giải trí cũng không đều là tràn ngập thượng vị vì hồng không từ thủ đoàn người cũng có thành thật kiên định đến ảnh hậu người người như vậy diễn kịch sinh mệnh sẽ càng dài đối trước mắt cái này lòng có tính toán trước ý chí kiên định cô nương nàng nguyện ý bồi nàng thẳng đến nàng đang đỉnh kia một khắc nàng cũng nên nỗ lực càng nghĩ càng cảm thấy nhiệt tình mười phần nàng đứng dậy nói miêu miêu ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta trước sẽ phòng đồng sự các bằng hữu đều đến nhiều hơn liên hệ mới có thể quan hệ hảo a chờ vương nhiên đi rồi lúc sau lục nhậm suy nghĩ một hồi Vẫn là quyết định cấp Diệp Viễn Tri gọi điện thoại, Diệp ra đối nàng thật là không có nói, cùng đối đại Diệp Viễn Tri không có hai dạng, ở lục ra ra qua đời lúc sau, bọn họ chính là nàng thân nhân. Diệp Viễn Tri thực mau tiếp nổi lên điện thoại, tới rồi sao? Ân, tới rồi. Diệp Viễn Tri, quá hai ngày là muốn đi Xuân Thành, ta nhìn hạ dự báo thời tiết, biến hóa rất lớn, nhiều bị chút thu trăng đi. Lại lại nhảy Xuân Thành ăn vặt mỹ thực, hắn bên kia cũng không thấy không kiên nhẫn, còn thường thường phụ họa, mắt thấy không có đề tài. Lục nhẫm mới do dự nói, Diệp Viễn Tri, về sau ta nếu là hành trình có biến, liền cùng ngươi nói một tiếng đi. Diệp Viễn Tri bên kia trầm mặc một chút, mới nói, lần này ta xuất ruột, lần sau ta trước tiên cũng cùng ngươi nói một tiếng đi. Hai người đều phân rõ phải trái, có thể câu thông, như vậy mới có thể trở thành bằng hữu sao. Lục nhẫm trong lòng thực vừa lòng, nàng không hy vọng cùng Diệp Viễn Tri quan hệ lộng cường, đặc biệt vẫn là quan tâm đối phương chuyện tốt như vậy. Ngày hôm sau, Lục nhẫm liền vào đoàn phim. cùng đoàn phim cử hành khởi động máy nghi thức, làm thời thiếu nữ nữ chủ, nàng ăn mặc diễn phục, mang kỳ đầu, thông thả ung dung đứng ở hồ hà đạo diễn bên cạnh. Liêu xương không ở, nàng liền hấp dẫn các phóng viên lực chú ý. quả nhiên đang hỏi hồ đạo có quan hệ phim truyền hình một ít vấn đề lúc sau, đầu mâu cũng chỉ đối với nàng. lục tiểu thư, đồn đại hồ đạo lúc trước đều đã định rồi liêu xương diễn đại ngọc nhi cả đời, cũng không có thời thiếu nữ nói đến, chỉ là nghe nói là vĩnh nhạc khắc phục khó khăn mới làm ngươi được đến nhân vật này. ngươi có nói cái gì muốn nói lục nhâm nhìn thoáng qua hồ hà thấy nàng cũng không có muốn trả lời ý tứ mới nói nếu là đồn đãi vậy không cần để ý tới phóng viên chưa từ bỏ ý định truy vấn nói vậy ngươi ý tứ là giả sao lục nhâm còn không có nói chuyện hồ hà kết quả mịt rộ phồn cười nói vấn đề này hẳn là hỏi ta đi lục nhâm đâu là ta tự mình tuyển cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ nàng thực phù hợp nhân vật này ta thực xem trọng nàng sau đó lại trêu chọc phóng viên Về sau nói không chừng các ngươi liền phải dùng nàng đầu đề, đừng khi dễ tiểu cô nương a. Mọi người đều cười. Có phóng viên ồn ào nói tương lai hoa đán, cho chúng ta trương hảo góc độ đi. Lục nhâm cũng không tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười, phối hợp màn ảnh đông đưa làm. Sau đó lại có phóng viên đi theo hỏi nàng cùng diệp viên chi Thái tiếng, tiếp theo đã bị hồ hà đạo diễn cấp chặn đứng câu chuyện, nói chỉ cho phép hỏi có quan hệ phim truyền hình vấn đề. Xét thấy hồ hà đạo diễn lực ảnh hưởng, phóng viên đành phải bỏ qua. Ở gây bộ thượng, thực mau Đại Thanh Hậu cung liền thượng đứng đầu, Liên Quan nàng cũng đi theo thượng hót xe ấp. Toàn minh tinh đội hình, đem kiếp nổ nghỉ đông cái này là bình thường, Đại Thanh Hậu cung đương kỳ định ở nghỉ đông thời điểm. Thiếu nữ Đại Ngọc Nhi đem từ Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái Lục Nhẫm biểu diễn cái này liền có chút biến vị. Thiếu nữ Đại Ngọc Nhi Lục Nhẫm phủ nhận đoạt Liêu xương nhân vật này có cố ý dẫn đường chi ngại. Thiếu nữ Đại Ngọc Nhi Lục Nhẫm hoạch hồ Hà đạo diễn khâm điểm. Bị cho rằng sẽ trở thành trọn lương hoa đán văn trung càng là liệt kê các đương hồng hoa đán, chân ngòi chi ý đã thực rõ ràng. Mấu chốt là trong đó còn có tần kỳ. Mà các gia fans đã đối nàng khai chiến. chương 18. Nhìn không lý trí fans muốn luận, hôn loạn nàng fans mỏng manh thanh âm, nghiên áp a lười đến nhìn, lục nhấm hạ vệ bố, ngấm lại cấp Lý Việt đánh một chiếc điện thoại. Lý Việt bên kia thử cổ nào, nói một tiếng, ta một hồi cho người đánh liền treo. Mười phút lúc sau, Lý Việt gọi điện thoại tới nói Vừa mới ở cùng công ty vài vị lao tổng ở bên nhau, chuyện gì? Lục Nhâm nói ngắn gọn đem trên mạng tin tức nói cho Lý Việt nghe, nói, đặc biệt là cuối cùng một thiên dùng từ rất có chỉ hướng tính, bực này vì thế làm ta một tân nhân đem tiền bối đều đắc tội. Đâu chỉ là đắc tội, còn ám chỉ muốn mượn bọn họ thượng vị đâu, những người này nhưng đều là hiện tại giới giải trí chạm tay là bỏng hoa đán, nói không chừng khi nào liền hợp tác, đến lúc đó cấp làm khó dễ đó là một dây sự tình. hơn nữa này đó tin tức còn ngầm có ý nàng dựa hai tiếng thượng vị lại nội hàm tiền bối quả thực chính là làm nàng cấp đại đạo lưu lại hư ấn tượng lý việt hung hăng nói không phải ta phát đây là có người muốn chơi xấu sau đó đắc ý nói bất quá các nàng là sẽ không thực hiện được an bình đạo diễn đối với ngươi thử kính phi thường vừa lòng thực mau liền sẽ ký hợp đồng thời gian vừa lúc ở ngươi chụp xong đại thanh hậu cung sau một chút đều không chấm trễ an bình đạo diễn tân điện ảnh hàn kiếm là 6 tháng cuối năm điện ảnh người trọng điểm chú ý đối tượng Từ chu bị bắt đầu cho tới bây giờ đều mau bắt đầu quay, mỗi một cái về điện ảnh tin tức đều sẽ khiến cho đại chúng chú ý liền tính không phải bởi vì này, điện ảnh như bức chế tác đoàn đội, xem ở được xưng là Trung Quốc tốt nhất ba vị đạo diễn chi nhất An Bình đạo diễn thân phận thượng, hoa đàn lớn nhỏ sinh nhóm xé bức cũng là bình thường. Chỉ là lần này nàng đi thử kính tin tức như thế nào sẽ chuyển ra đi đâu. còn bị người bắt đầu ngáng chân. Lý Việt tiếp theo nói, đừng động những cái đó, an tâm đóng phim, lớn như vậy chế tác có tin tức chảy ra là thực bình thường. Ngươi lại thượng đại chế tác, càng là chọc người đỏ mắt, bất quá lần này ngươi thật đúng là muốn cảm tạ Trương Đàm Minh đạo diễn, nếu không phải hắn kiệt lực đề cử, bộ điện ảnh này nhưng không có ngươi cơ hội. Lục Nhẫm gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, đã cùng Trương đạo đánh quá điện thoại cảm tạ qua, chỉ là hắn rất bận, không có nói vài câu, về sau có cơ hội giáp mặt lại cảm tạ. Lại nói Lý Ca ngươi cũng công không thể không a. Lý Việt tuy rằng ở vì nàng chọn lửa kịch bản mặt trên ý tưởng khác loại, nhưng tự lần đầu tiên tuyển kịch bản lúc sau Hắn mỗi lần có tin tức liền sẽ cùng nàng thương lượng. Hắn kiếm điện ảnh là nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. ở thử kính cơ hội không lớn dưới tình huống, hắn vẫn là tận lực đi được đến cơ hội này. Lý Việt bên kia cười đến thực vui vẻ, hắn nhưng không muốn đương anh hùng vô danh, đặc biệt là nghệ sĩ tín nhiệm sẽ làm về sau công tác dễ dàng khai triển mới có thể cộng thắng. Hai người lại nói đoàn phim sự tình mới treo điện thoại. Ngày hôm sau đoàn phim chính thức bắt đầu quay, diễn là ở Lâm thời dựng lều quay chủ, an mặc thật dày diễn phục. nỗ lực nghĩ mát mẻ điều hòa phòng, còn muốn lo lắng đổ mồ hôi quá nhiều xuất hiện ở màn ảnh chung bất quá cuối cùng vẫn là thực tốt hoàn thành chính mình xuất diễn mấy ngày xuống dưới đoàn phim cũng dần dần quen thuộc lên cũng dần dần ăn ý nam chủ hoàng thái cực đóng vai giả diễn viên gạo cội dương minh khải tuổi trẻ thời điểm là ngay lúc đó thần tượng hồng tinh toàn tâm toàn ý ở tv vòng phát triển cho tới bây giờ đã cầm thật nhiều thị đế nam nhị đa nhĩ cổn sắm vai nếu là đến từ đài loan hạ chiết lấy chụp mãi mãi luôn tình kịch vận đỏ sau lại tuổi tiệm đại liền đến đại lục phát triển hồ đạo ở tuyển rất phương diện luôn luôn là có chính mình độc đáo ánh mắt cho nên quay chụp lên liền rất thuận lợi lục nhâm nghĩ như vậy đi xuống có lẽ không cần một tháng rưỡi nàng liền đóng máy đến lúc đó liền có thể có đầy đủ thời gian chuẩn bị hàn kiếm điện ảnh nhưng vẫn là nàng nghĩ đến thật tốt quá hôm nay này mấy chàng diễn đều chụp va va đập đập hồ đạo sắc mặt đã thật không tốt đương nhiên nguyên nhân ra ở đóng vai đại ngọc nhi thị nữ tô mạt nhi diễn viên lưu sướng trên người chính là lại hương cặp nàng Tô Mạc Nhi, ngươi chiếm vị không đúng." Trần hoàng thái cực nhìn về phía Đại Ngọc Nhi tầm mắt. "Tập, Tô Mạc Nhi, ngươi đem màn ảnh che khuất một nửa, như thế nào chụp đến nam nữ vai chính?" "Tập, Tô Mạc Nhi, đoan ly trà sữa, ngươi có thể bắt đến chủ tử trên người, ngươi như vậy là nô tỳ bộ dáng." Cùng loại nói như vậy hôm nay đã lặp lại xuất hiện nhiều lần, vốn dĩ liền nhiệt, đoàn phim nhân viên công tác đều đã mồ hôi đấm, mệt đến thở hừng hộp. Lưu xương cấp đều mau khóc, vẫn luôn xin lỗi. Tới rồi bên vãn thời điểm cuối cùng hào chút, nhưng rồi lại có vấn đề. Tập, lục nhẫm ngươi vì cái gì muốn cười? Hoàng thái cực muốn bá chiếm ngươi, ngươi còn cười. Hồ đạo lớn tiếng kêu lên. Lục nhẫm mặt lập tức đỏ, đối với hồ hà bên kia cúc một cung nói, hồ đạo, thực xin lỗi, lại đến một lần. Các tổ chuẩn bị lại một lần, nếu là lần này bất quá, liền kết thúc công việc, ngày mai lại chủ Hồ hà rõ ràng vẫn là sinh khí. Lục nhấm hít sâu một hơi. nàng biết hồ đạo đây là đối nàng không hài lòng tuy rằng là lưu sướng nguyên nhân chính là một cái hảo diễn viên ở diễn trung là không thể dễ dàng bị ảnh hưởng ở tiến đoàn phim phía trước lý việt cũng cùng nàng phân tích quá liêu xương khả năng sẽ dùng đến thủ đoạn ngầm nàng vì mặt mũi cùng hồ đạo khả năng sẽ không có nhưng là diễn trung quang minh chính đại làm phá hư vẫn là khả năng Này đoàn phim chung nàng là tân nhân mà liêu xương hòa hảo nhiều diễn viên cộng sự quá nhiều lần nếu là nàng ở diễn trung bị tìm cha nói chỉ sợ sẽ không có người sẽ giúp nàng mà đắc tội liêu xương quả nhiên ở mới vừa tiến tổ thời điểm cùng liêu xương được xưng là khuê mật lưu Sướng trận đầu diễn liền tưởng áp nàng diễn may mắn nàng có chuẩn bị tâm lý hơn nữa kiếp trước 10 năm cũng không phải bạch lan lộn cũng không có làm nàng thực hiện được ngược lại trực tiếp nghiền áp nàng mấy buổi diễn lúc sau nàng đi học ngoan không hề động ai tâm tư ai ngờ lại là ở hôm nay ấp ủ đại chiêu đâu đầu tiên là chính mình cố ý làm lỗi làm cho đạo diễn cùng đoàn phim người tâm phù khí táo Sau đó lại ở nàng diễn kịch thời điểm, cô ý ẩn nấp đối với nàng làm không thường quy động tác, làm nàng nờ hồ đạo nơi nào còn nhịn được. Đây chính là tiến tổ lúc sau, nàng lần đầu tiên ai mắng, hồ đạo cuối cùng một câu nói không chừng phát huy một chút còn có thể làm không hiểu rõ người cảm thấy là nàng nguyên nhân liên lụy đoàn phim. Nàng còn muốn ở đoàn phim ngây ngốc một tháng, một tân nhân, không bị đạo diễn thích, hơi chút ra điểm sai lầm, nàng trên chân giày nhỏ thực mau liền sẽ bị mặc vào thật nhiều song. Á thư ký trưởng quay áp xuống đánh bản. Đại Ngọc Nhi túi đầu, lông mi khẽ run, có chút sợ hãi lại vẫn là run cảm nói, "Dượng, cô cô lập tức liền đã trở lại, khẳng định sẽ tìm dượng." Hoàng thái cực híp mắt, duỗi tay nắm lấy nắm nàng tiểu xảo cảm, nói, "Đại Ngọc Nhi, ngươi giả ngu là vô dụng, ta đối với ngươi nhất định phải được, cho nên ngươi vẫn là thiếu cùng thập tứ đệ gặp mặt, nếu không đối mọi người đều không tốt." Hoàng thái cực trong mắt chiếu chiếu ra nàng có chút hoang loạn biểu tình, muốn dãy lại không dám động. Hắn là nghiêm túc. Cái này kêu hùng nếu thật muốn đối phó đa nhị cổn, như vậy đa nhị cổn kết cục sẽ cùng quảng lược đối lạc giống nhau sao? Hoàng Thái cực cười, ngươi quả nhiên thực thông minh, đại kim sự tình có phải hay không rất nhiều người đều có thể đoán được. Ngươi nói ngươi như vậy nữ nhân, ta làm sao dám cho ta thập tứ đệ. Đại Ngọc Nhi sợ tới mức nhắm hai mắt lại, hắn thật là đáng sợ, hắn có thể nhìn thấu nàng ý tưởng. Hoàng Thái cực cười ra tiếng, một phen đem nàng báo nhập trong lòng ngực, chắc chắn nói, thông minh ngọc nhi ngươi tương lai là thuộc về ta đột nhiên tô mạt nhi quỳ xuống tới dùng sức dập đầu biên rơi lệ biên nói đại bối lạc cầu ngươi tha khanh khách đi nô tỉ cho ngài dập đầu lục nhâm trong lòng một lộ bộ kịch bản thượng nhưng không có trận này diễn xem ra lưu sướng là không đạt mục đích chưa từ bỏ ý định á qua vài giây hồ đạo cũng không có kêu tạm, nàng chỉ có thể diễn đi xuống nàng lập tức tật thanh tàn không nói lớn mật dám đối với dượng bất kính chính mình há muộn lưu sướng lập tức ngây ngẩn cả người ngốc lăng lăng nhìn lục nhẫm có chút không thể tin được chính mình lỗ thai nàng thế nhưng kêu nàng trưởng miệng mình nàng tuy rằng diễn chính là thị nữ chính là nàng so nàng sớm xuất đạo xem như nàng tiền bối một tân nhân nàng làm sao dám phản xạ tính nhìn về phía đạo diễn hô đạo chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng nàng đành phải phiến chính mình hai cái tát xin tha nói là nô tỷ du cũ tạ khanh khách tân điển trong lòng lại mau nôn đã chết dương minh khải phản ứng cũng mau được rồi các ngươi chủ tớ cũng đừng diễn song hoàng ngọc nhi ngươi nhớ kỹ là được ta đi trước hồ đạo rốt cuộc hô tạm, nói trận này diễn thực không tồi tiếp theo chàng chuẩn bị 10 phút sau bắt đầu quay lục Nhâm đi hướng lưu sướng đoàn phim có người phát hiện lập tức giật nhẹ bên người người ống tay háo chỉ chốc lát mọi người đều có ý thức giảm bớt chính mình động tác dựng lô thai ngay bên kia động tĩnh chương 19 lưu sướng nhìn lục nhẫm mỉm cười mặt không biết như thế nào cảm thấy cái hốt một trận tê dại nhưng nhìn người bên cạnh xem kịch vui bộ dáng lập tức giơ lên đầu nói lục tiểu thư có gì chỉ giáo lục nhẫm nhìn nàng chậm rãi nói lưu tiểu thư không biết ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi đối với ta như vậy liên lụy là toàn bộ đoàn phim nếu là có cái gì ân oán không bằng nói đến nghe một chút là ta sai ta nhất định sửa lưu xương thấy nàng nói cũng không như thế tới như vậy rào rản trong lòng liền có nắm chắc hơn nữa lưu Sương riêng cấp thông qua quan hệ làm nàng vào an bình đạo diễn diễn nếu là lần này có thể nắm lấy cơ hội nàng diễn nghệ sự nghiệp chắc chắn thượng một cái tâm bậc thang Chờ đỏ tía sau liền không cần tổng diễn nha hoàn. Nàng đến hồi báo liễu sương. Nàng cười lạnh nhìn nàng, không chút để ý sửa sang lại diễn phục. Lục tiểu thư ngươi sinh ra ảo giáp đi, vẫn là có phá hư vọng tưởng chứng. Người như vậy nhưng làm không được diễn viên. Sau đó đối với bên cạnh trợ lý, hoán giận nói, hiện tại giới giải trí yêu cầu thật là càng ngày càng thấp, người nào đều có thể tới đóng phim. Vương nhiên lập tức chừng mắt nàng liền tưởng nói chuyện, lục nhâm kéo kéo nàng tay háo, cười sáng lạ, nói. Ta sẽ nhớ kỹ Lưu tiểu thư hôm nay lời nói, có cơ hội chắc chắn hồi báo một vài." Lưu Sướng cả giận nói, "Ngươi ở hiếp ta." "Đúng vậy." Lục Nhẫm hảo phóng thừa nhận. Lưu Sướng nhịn không được vươn tay liền phải đánh Lục Nhẫm. Lục Nhẫm nhanh tay bắt được nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, "Lưu Sướng tiểu thư, ngươi tốt nhất hiện tại liền lộng xi ta, nếu không nói không chừng ngươi liền không có cơ hội." Nói xong buông lòng tay, Lưu Sướng lảo đảo một chút, lập tức qué ngã trên đất, Lục Nhẫm trên, cao nhìn xuống nhìn nàng. nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ lưu tiểu thư cẩn thận này tay vẫn là không cần tùy ý huy tương đối hảo rốt cuộc ai đều là người nhà bà bối nói xong xoay người liền đi hướng sân khấu vương nhiên chạy chậm đi theo nàng phía sau nhỏ giọng nói miêu miêu ta một hồi cùng lý ca nói một tiếng này lưu sướng là tần chỉ vợ chồng tốt nhất bản thân ký hợp đồng tân chủ nhân ngày mai điện ảnh cũng rất là lực phủng chỉ sợ sẽ ra chuyện xấu lục nhâm cười nhạo một tiếng lưu sướng là tần chỉ vợ chồng tốt nhất bản thân ha hả Chỉ sợ Nam Vận hiện tại hận không thể nàng biến mất đi, bất quá khả năng Tần Trì sẽ liên tiếp. Lúc trước vì lưu sướng, Tần Trì chính là đã chuẩn bị cùng Lâm Á chia tay, chẳng qua Nam Vận từ giữa làm khó dễ, ngăn lại Tần Trì, cũng làm Lâm Á đối nàng mang ơn đội nghĩa, ai biết sau lưng mục đích là như vậy xấu xa đâu. Bất quá lưu sướng nếu là thật hướng Tần Trì cáo trạng, lấy Tần Trì ở giới giải trí nhân mạch, nếu nàng thật là mới xuất đạo khi thiên chân nhát gan Tân nhân Lâm Á, khả năng thật sẽ làm nàng dần dần không có diễn trụ Sau đó rời đi giới giải trí vẫn là có khả năng, đáng tiếc nàng hiện tại là lục nhẫm. Đến nỗi ngày mai điện ảnh, cùng nghiệp giới lao đại vĩnh nhạc điện ảnh như thế nào so được. Bất quá những việc này vẫn là phải hướng lý Việt báo cáo một chút, miễn cho thực sự có người đầu nào phát vượng, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Nàng gật gật đầu nói, người đi vội đi, ta lập tức đóng phim, không cần lo lắng. Hảo, ta một hồi liền đánh xong. Vương nhiên gật gật đầu, xem vừa mới hai người rằng co, đều là miêu miêu chiếm thượng phong. Lý Việt nhận được điện thoại nghe nói sự tình trước sau, gật gật đầu nói đã biết liền treo điện thoại. Cái này lưu sướng ở giới giải trí đều lăn lộn 6-7 năm, được xưng là nha hoàn hộ chuyên nghiệp, gần nhất một năm cuối cùng ở đại chúng trong mắt có điểm mức độ nổi tiếng, muốn nhân cơ hội thượng vị hắn có thể lý giải, chính là muốn dấm lên hắn nghệ sĩ thượng vị hắn liền phải ha hà nàng. Cái gì ngoạn ý? Còn không phải là ỷ vào tần trì sao? Chính là tần trì hiện tại đã cà rốt, chuẩn bị 2 năm muốn xoay người điện ảnh thảm bại. nhà đầu tư đều mệt thảm chỉ sợ về sau hắn đạo diễn tri lộ dừng ở đây muốn đối phó lục nhẫm cũng xem hắn có đáp ứng hay không buổi tối thời điểm lục nhẫm nhìn nhìn tin tức diệp viễn tri tin tức đại bộ phận đều là cùng liệt hỏa vĩnh sinh có quan hệ nhưng bởi vì tác phẩm đều còn không có tiến vào tuyên truyền kỳ cho nên các gạn tỷ phản đều còn không có thượng cương quảng trường sạch sẽ thật sự trừ bỏ gào khóc đòi ăn phô mai nhóm chính là lục nhẫm hiện tại cũng không có thời gian đi cắt nối biên tập video Nếu không làm một cái liệt hỏa vĩnh sinh ngụy phim tuyên truyền vẫn là có thể tính, ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục đóng phim. Cũng không biết lưu sướng là bị dọa sợ vẫn là ấp ủ phóng đại chiêu gần nhất đều hảo hảo đóng phim, nghiêm túc tới nói lưu sướng ở giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không phải bệnh hốn, nghiêm túc lên vẫn là có kỹ thuật diễn. Cứ như vậy không nhanh không chấm vỗ, một tháng rơi mắt thấy liền phải tới rồi, mà lục nhấm xuất diễn cũng tới rồi kết thúc. Vương nhiên đều đã định hảo về thủ đô phiếu, trước tiên một tuần chụp xong nàng vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tốt trạng thái sau đó tiến hàn kiếm đoàn phim mà vốn đang nghĩ cùng diệp viễn khả năng đủ ở hoành điếm tương lộ đâu nhưng trước hai ngày gọi điện thoại bọn họ muốn đi trước ma đô lúc sau lại đến hoành điếm vậy chú định không thấy được hôm nay đem cuối cùng một tuần kịch chụp xong liền đóng máy lục nhẫm tâm tình thực hảo ai ngờ hồ đạo lại tìm được nàng lục nhẫm ngươi diễn rất tuyệt cùng biên kịch thương lượng một chút quyết định cho ngươi thêm chẳng diễn lục nhâm thật cao hứng Thêm diễn kia chính là đạo diễn đối chính mình tán thành, tuy rằng chụp một tháng rưỡi nhưng cùng liêu xương đại ngọc nhi so sánh với, nàng xuất diễn vẫn là rất ít, có thể nhiều lộ mặt tự nhiên là nhiều lộ mặt. Hồ đạo thấy nàng như thế dễ nói chuyện, trên mặt tự nhiên là càng hòa ái, yên tâm, lần này có hai cái trước kia diễn quá ta diễn lại đây khách mời, cùng ngươi có đối diễn, một hồi kịch bản cho ngươi, ngươi trước chuẩn bị chuẩn bị. Nhiều xem nhiều nghe, đối với ngươi ngày sau là có chỗ lợi. Đây là đề điểm nàng. lục nhâm tất nhiên là gật đầu xưng là hồ hà đạo diễn là trung quốc đỉnh cấp phim truyền hình đạo diễn chi nhất phùng đỏ rất nhiều hiện tại ở giới giải trí đều có hết sức quan trọng địa vị người đặc biệt là tân nhân trải qua nàng rất nhiều đều đỏ tía đây cũng là nàng đạo diễn cho dù là tiểu vai phụ cũng có người nguyện ý vô điều kiện thượng nguyên nhân cho nên hồ hà đạo diễn phim truyền hình rất nhiều người đều sẽ lai like khách xuyến vốn dĩ nàng còn tưởng rằng nàng không đuổi kịp này đó ảnh đế ảnh hậu khách mời cơ hội nào biết vẫn là đuổi kịp chuyến xe cuối Nàng gật gật đầu, cũng ngoan ngoãn không có hỏi nhiều, tiếp nhận phó đạo diễn kịch bản liền nhìn lên. Chính là ai có thể nói cho nàng, lai like khách xuyến người thế nhưng là tần trì cùng tần kỳ. Đúng rồi, tần trì cùng tần kỳ vận đỏ chính là bởi vì hai người diễn hồ đạo võ tắc thiên, một cái diễn chính là lý trị, một cái diễn chính là thiếu nữ võ mị nương. Lúc ấy truyền thông còn có người đem hai người trở thành tần thị tỷ đệ, chính là lại bị tần kỳ rắc mặt phủ nhận, cũng nói hai người chỉ là ở một bộ diễn hợp tác mà thôi. nhớ rõ tần trì về nhà liền đem trong phòng tạm một cái biến mang tần kỳ khó nghe chính là tần kỳ hậu trường quá ngạnh chính mình bản thân kỹ thuật diễn cũng quá quan dần dần hai người liền không còn có giao thoa sau lại tần kỳ trở thành người hoa điện ảnh vòng nhất thành công nữ tinh được đến vẹn nghìn liên hoan phim ảnh hậu quốc nội càng là giải thưởng cầm đến mọi tay trở thành tứ đại hoa đán chí nhất mà tần trì lại chỉ có một trường xuân liên hoan phim ảnh đế liền ở quê cha đất tổ đô thị kịch lôi kịch trung đảo quanh Có thể nói hiện giờ hai người địa vị đã là một cái trên trời một cái dưới đất, không nghĩ tới lúc này thế nhưng lại ở một bộ kịch chạm mặt. Nàng híp mắt nghĩ lấy tần chỉ chỉ vì cái trước mắt, chỉ sợ là lúc trước nghe được tần kỳ muốn tới khách mời, liền trăm phương nghìn kế cũng muốn lại đây đi. Vừa lúc một cái khách mời nhân vật, một hai chàng diễn hồ đạo cũng không bùng xịn, cũng liền vào hắn ý, bất quá cũng có khả năng là muốn vì lưu sướng tìm về bãi đâu. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ này mấy người, tần chi tới, nam vận còn sẽ xa sao. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền gặp mặt, bất quá cũng hảo, ba năm không có thấy, cũng không biết cố nhân hay không như cũ. Chỉ là nàng đã sớm không phải nguyên lai like lâm á. Hồ Đạo nói lập tức tới quả thật là lập tức tới, nửa giờ trong vòng, Tần Kỳ cùng Tần Trì hai người cùng đoàn đội liền trước sau tới. Hồ Đạo đón nhận đi nói hai câu lời nói, sau đó lại đem đoàn phim chủ yếu diễn viên giới thiệu hai người nhận thức, trường hợp thực náo nhiệt, đương nhiên đại bộ phận đều là hướng về phía Tần Kỳ đi. Lục Nhâm giới thiệu xong chính mình. Liên đứng ở một lần nhường cho người khác. Nàng nhìn Diệp Viễn Chi người trong lòng, không hổ là tứ đại hoa đáng chi nhất, bộ dạng tinh xảo, lại có thể nhìn đến trong mắt không khéo. ăn mặc đơn giản tạp mại ngươi váy liền áo, nhưng khí chẳng lại rất đủ, bất quá đối người rất là thân thiết, nhất nhất bắt tay, này đúng mực đắn đo đến phi thường hảo, nhìn mọi người trong mắt tỏa ánh sáng, cùng tay cùng chân, liền biết Tần Kỳ hôm nay hình tượng thực không tồi. Phòng trưng lập tức ấy bổ thượng sẽ có người kêu to nữ thần thực thân dân. Bên cạnh Tần chi tuy rằng cười, Nhưng là lục nhẫm lại phát hiện hắn mặt bộ cứng đờ, này đối lập chỉ sợ trong nhà bi kịch lại giữ không nổi. Chính là người A, đây là mệnh. Tần trì khách mời nhân vật là đại thiện, tần kỳ còn lại là thiếu nữ Hải Lan Châu. Lục Nhẫm có chút buồn cười, liêu xương so tần kỳ tiểu ngũ tuổi đâu, kết quả hiện tại tần kỳ thế nhưng diễn thiếu nữ Hải Lan Châu, không biết liêu xương hiện tại là càng khí đâu. Vẫn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, hôm nay xuất diễn là muốn chụp xong. Tân Kỳ hành trình chính là khẩn thật sự đâu. Chụp xong trở lại khách sạn lúc sau đã là buổi tối 12 giờ. Tắm rửa xong Lục nhẫm vẫn là hưng phấn đến ngủ không yên, đơn giản lên soát về bồ. Sắc, đây là cái gì? Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái tệ kiểu. Tân Kỳ khách mời, cùng Diệp Viễn Chi thai tiếng bạn gái chính diện đối diễn. Tân Kỳ cùng Diệp Viễn Chi thai tiếng từ đầu đến cuối. Tân Kỳ, Diệp Viễn Chi cùng Lục nhẫm quan hệ đại bốc mật. Đều cái quỷ gì? Chương hai Bất quá xem xong nội dung. Lục nhấm cũng biết nàng chỉ là nhân tiện, chủ yếu vẫn là Diệp Viễn Chi cùng Tần Kỳ. Tần Kỳ khoảng thời gian trước ly hôn suốt bá chiếm một tuần tin tức đầu đề, lúc này mới không có bao lâu cùng Diệp Viễn Chi thai tiếng lại lần nữa thượng đầu đề, không hổ là đại hoa đán, tin tức nữ vương A. Ở hế bồ thượng đã xảo phiên thiên, trừ bỏ diệp tần phan chính Phú, phô mai nhóm đều đã có ở Tần Kỳ hế bồ phía dưới chấm nến, nàng đánh giá nếu là nàng khai hội bồ, khẳng định cũng là mãn bình ngọn đến. Vốn dĩ Mỹ lệ mụ mụ chiếu thời điểm nàng nghị khai mấy bộ tuyên truyền một chút, chính là Lý Việt lại nói ít nhất phải đợi cuối năm, nhiều thượng mấy cái nhân vật có chút danh khí lúc sau lại khai. Ở phương diện này, nàng tự nhiên là nghe Lý Việt. Chính nhìn, liền nghe được điện thoại vang lên, là Diệp Viễn Chi. Nàng tiếp điện thoại còn không có chào hỏi, liền truyền đến Diệp Viễn Chi có chút mỏi mệt thanh âm, ta vẫn luôn ở đóng phim, vừa mới mới biết được Tần Kỳ đi ngươi kia đoàn phim khách mời, ngươi còn hảo đi. Lục Nhẫm hỏi ngược lại. Ta cũng cái gì không tốt, còn không phải là bạn gái cũ sao. Đều là người văn minh, các nàng còn có thể đánh lên tới. Lưu sướng, khóc vựng ở lúc VLOOKER, nói nữa các nàng hai đối diễn cũng liền năm câu nói, muốn làm động tác nhỏ đều không kịp. Diệp viên chi dừng một chút, mới nói, ta ngày mai buổi sáng 10 giờ chung đến hoành điếm, ngươi chờ ta một chút. Lục nhẫm bên kia còn không có nói chuyện, hắn lại thấp thấp nói, miêu miêu, nghe lời, chúng ta đều hơn một tháng không có gặp mặt. Ta đã liên tục một tuần mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, thật sự có chút mệt. Ta lo lắng ngươi, càng muốn gặp ngươi. Chính là miệng ngập ngừng hai hạ, cuối cùng vẫn là không có đem cuối cùng một câu nói ra. Không biết như thế nào, hắn thế nhưng nhút nhát. Lục nhâm nghĩ nghĩ, nói, Hảo đi, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Diệp viên chi bên kia ngữ khí vui sướng rất nhiều, ân, hảo, ngươi cũng là. Chờ treo điện thoại, Lục nhâm gọi điện thoại liền vương nhiên lui vé máy bay. Xem diệp viễn chi tư thế chỉ sợ nàng hai ngày này đều đi không được, đơn giản liền chờ hắn tới rồi xem thời gian lại đi định. Vương nhiên thực mau liền làm tốt, nói, miêu miêu ngày mai Lý ca cũng sẽ đến, vừa lúc chúng ta mấy cái lại tụ ở bên nhau. Lục nhâm trêu đùa nàng, hẳn là trương ca muốn tới mới là vừa lúc đi. Vương nhiên cũng không ngượng ngùng nói, cũng là có chút tưởng hắn. Lục nhâm quan tâm nói, như thế nào, ngươi còn không có hạ quyết tâm. Là, Lý ca thuyết minh thiên làm hắn chuyển làm người đại diện. Đến lúc đó nếu là mang cái tuổi trẻ mạo mị nữ nghệ sĩ, còn không biết hắn ý tưởng có thể hay không biến đâu, chờ một chút đi. Vương nhiên rất là thổ lộ tình cảm nói ra chính mình tâm tư. Lục nhâm vô vỗ tay nàng, nói, cũng đúng, cả đời sự tình muốn nhiều hơn suy xét. Vương nhiên cười nói, ngươi nha như thế nào một bộ ông cụ non bộ dáng, ngươi chính là so với ta nhỏ năm tuổi đâu. Lại nói tiếp, Diệp thần cùng ngươi đã nói hắn cùng tần kỳ sự tình sao. Lục nhâm cầm lấy cái ly tay đỉnh trệ một chút, Mới nói, biết một chút, chúng ta cũng không nói này đó. Tân kỳ ở diệp ra là cấm kỵ, diệp viễn chi cũng rất ít chủ động đi để nàng chạm vào vài lần vách tường lúc sau cũng lười đến hỏi. Vương nhiên do dự một chút mới nói, miêu miêu, ta đương ngươi là ta thân muội muội cũng liền không dối gạt ngươi. Tuy rằng ta cũng không có trực tiếp cùng quá diệp thần, nhưng là ở giới giải trí cũng nhiều năm như vậy, vẫn là có chút tin tức nơi phát ra. Diệp thần cùng tân kỳ khẳng định là ở bên nhau quá, đều bị vạ phạ, phạ giặt tỉ chụp đến quá. chẳng qua tin tức này bị lý ca áp xuống tới nhưng là bọn họ đều là thì quá khứ lấy ta quan sát diệp thần khẳng định là đi ra lục nhâm túi đầu nhìn trong tay cái ly nghiền ngâm nói tiên nhiên tỉ ý của ngươi là tần kỳ không có đi ra tới chính là nàng kết hôn từ bỏ nàng tổng cảm thấy diệp ra người đối tần kỳ thái độ có chút kỳ quái nói hận đi chính là lại không có ra tay phong sát nàng lấy diệp ra thân phận địa vị muốn phong sát một mình tinh đó là dễ như trở bàn tay sự tình nói không hận đi chính là chỉ cần diệp ra ai ngẩng đầu lên nhắc tới tần kỳ tia trên cơ bản chính là thọc tổ hong vò vẽ một đám đều không thoải mái nhưng nàng rốt cuộc tiến vào diệp ra thời gian quá ngắn diệp viễn chi hết thể tin tức lại đều bị bảo hộ rất khá muốn biết trong đó nguyên do trừ phi đương sự chịu nói cho tới bây giờ nàng không có bất luận cái gì tin tức nơi phát ra vương nhiên thần bí hề hề thò qua tới nói trong giới người đều chuyển tần kỳ cùng hắn trượng phu là hình hôn hắn trượng phu kỳ thật là cái gay ở nơi công cộng tân kỳ cũng rất ít nhắc tới trượng phu của nàng nàng vì cái gì kết hôn vì cái gì lại ly hôn trong giới đều không có người được đến tin tức chính là mỗi lần nhắc tới diệp thần kia đều là không chút nào bùn xỉn ca ngợi ngươi xem nàng khen ngợi nói cùng ngữ khí liền cảm thấy nàng đối diệp thần là tràn đầy tình yêu đâu hơn nữa lần này nàng chịu lai like khách xuyến khẳng định là tới xem ngươi lục nhâm không nhịn được mà bật cười vương nhiên này não động thật sự quá lớn đi bất quá đáy lòng lại có cái thanh âm ở phản bác Vương nhiên nói nói không chừng chính là Tần Kỳ chân thật ý tưởng, bằng không diệp viễn chi như thế nào sẽ hỏi nàng có khỏe không. Nàng đề cấp Vương nhiên một ly sữa bỏ nói, thôi bỏ đi, cùng Tần Kỳ so sánh với, ta chính là một cái không hề uy hiếp tiểu con kiến, hơn nữa ly ca đều phủ nhận, có cái gì đáng giá nàng ngàn dặm xa xôi lại đây. Tần Kỳ lúc trước đang ở Hollywood chụp một cái diễn, tuy rằng chỉ là nữ bốn, chính là đây là trước mắt mới thôi Trung Quốc nữ tinh ở phim bom tấn Hollywood chung lấy được tốt nhất nhân vật. Các truyền thông nhà phê bình điện ảnh đối nàng phát triển tương đương xem trọng, thậm chí còn tiên đoán nàng khả năng sẽ trở thành trung quốc cái thứ nhất ở Hollywood đảm nhiệm vai chính diễn viên, thậm chí còn có còn nói nàng có thể được đến Oscar. Hào đi, này news thổi đến có chút đại, mọi người đều biết này chỉ là một cái bánh nướng lớn, bất quá không ảnh hưởng nàng ở vòng trung địa vị, ngược lại mở rộng ở đại chúng trong lòng cách điệu. Bigger. Vương Nhiên Mỹ Mỹ uống một ngụm, Lục nhâm xuất diện đồng máy, nàng cũng có thể nhẹ nhàng mấy ngày, nói, ngươi còn đừng nói Khẳng định đúng vậy. Trương Nham cũng là như vậy suy đoán, bằng không công tác đều an bài hảo, Lý Ca làm gì còn lại đây, là muốn xem Diệp Thần, đề phòng Tần Kỳ đâu. Đề phòng nàng. Lục Nhâm có chút nghi hoặc, tuy rằng nàng biết Tần Kỳ có thể giống như nay địa vị khẳng định không phải đèn cạn dầu, chính là không có tưởng nhân tinh Lý Việt đối nàng cũng không cảm bạo. Đúng vậy, Lý Ca vẫn luôn đều nói Tần Kỳ người như vậy vô luận ở bất luận cái gì ngành sản xuất đều sẽ thành công, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Nói như thế nào? Nàng hiểu biết Tần Kỳ cũng chỉ bất quá là tin tức bắt quái, trước kia lâm á thời điểm Tần Kỳ nhưng thật ra nói qua một ít, chỉ là Tần Kỳ người này luôn luôn hiệu quả và lợi ích, Tần Kỳ không để ý tới hắn kỳ hảo, trong miệng của hắn cơ bản liền dư lại nói bậy. Có chút lời nói vừa nghe liền biết là giả, nàng lại không phải không có chính mình sức phán đoán, chỉ là lúc ấy vì lấy lòng hắn, thật đúng là truyền bá không ít Tần Kỳ lời đồn. Nhưng Lý Việt 2A, vĩnh nhạc điện ảnh nghệ sĩ Tổng giám. Giới giải trí vương bài người đại diện, hơn nữa lúc trước Tần Kỳ chính là ở Vĩnh Nhạc ngốc quá 5 năm. Vương Nhiên lắc đầu nói, Lý Ca không có cụ thể nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi có thể chính mình hỏi Lý Ca, ngươi hiện tại là hắn mang, hắn dù sao cũng phải để điểm một chút ngươi đi. Lục nhâm không có hỏi lại đi xuống, Lý Việt Ký nàng lúc sau, nói rất nhiều giới giải trí sự tình, lại không có nói lên Tần Kỳ, chắc là có người không cho hắn nói, nàng cũng không cần tự thảo không thú vị đi. Hơn nữa chết quá một hồi người Còn sợ cái gì? Vương nhiên thấy nàng thần sắc bình đạm càng thêm thưởng thức, liền này phân định lực, nàng dám nói giới giải trí đại bộ phận người đều so ra kém, người như vậy nếu là ở giới giải trí vắng vẻ vô nghe, liền quá không có thiên lý. Hai người lại nói một hồi, liền từng người nghỉ ngơi. ngày hôm sau, lục nhẫm là bị một trận hương khí dụ tỉnh, mở to mắt liền thấy được phòng xếp trong phòng khách mặt mỹ vị bữa sáng cùng. Diệp viên chi? Nàng nhìn nhìn đồng hồ, nói, không phải 10 giờ chung đến sao? lúc này mới tám giờ diệp Viễn chi ăn mặc một thân vận động trang tràn đầy sức sống đứng ở sắc vị đều toàn mỹ thức trước cũng không biết là người càng mỹ vẫn là đồ ăn càng hương diệp Viễn chi cười bày chén đua nói ta sửa ký đánh thức ngươi ta đều nhẹ nhàng tính tỉnh liền mau đứng lên đi rửa mặt lại đây ăn bữa sáng lục nhâm nhớ tới chính mình hình tượng lập tức đứng dậy vọt vào toilet diệp Viễn chi còn ở phía sau ere đường có góp đều vẫn là nhiệt đâu nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu Ta nói miêu miêu, ngươi moi mũi moi chân ta đều xem qua, có cái gì hảo tặng. Diệp Viên Chi hôn đả này chính là tới khí năng đi. Nhìn trong gương lộn xộn đầu tóc, lục nhậm đối với bên ngoài hô to, nói hiệu nói vượng, ta khi nào moi mũi moi chân? Tiểu Tâm ta cáo ngươi phỉ báng a. Một tháng rưỡi không có thấy, hắn miệng vẫn là như vậy độc Ha ha, không biết hắn ở tần kỳ trước mặt có phải như vậy hay không đâu. Đối với trong gương làm một cái mặt quỷ, nhỏ giọng nói, nói không chừng liền thành bá lô thay. Bất quá hiện tại cái này bá lỗ thai chính nhân cần lại cho nàng thay đổi một phần trước mặt đồ ăn, nói, cái này là củ cải ti, chuyên môn từ ma đô mang về tới, thực khai vị, ngươi nếm thử. Lục nhâm uống một ngụm cháo trắng, nói, lại khai vị, Lý ca muốn mắng ta, hắn kêu ta gần nhất ít nhất gầy 5 cân, nếu không đánh diễn khó coi. Hàn kiếm là bộ võ hiệp phiến, đánh diễn là không thiếu được. Diệp viên chi lúc này mới dừng tay, nhưng lại ngay sau đó như mày, tới rồi đoàn phim, ngươi nhưng đừng ngây ngốc ga. Có thể sử dụng thế thân liền dùng thế thân, đợi lát nữa ta cấp lý ca cùng vương nhiên nói nói. Lục nhâm xua xua tay, nói, tính, một tân nhân yêu cầu nhiều như vậy, ngươi muốn cho ta như vậy dừng bước đại đạo sao. Đừng lo lắng, ta chính mình sẽ chú ý, ta thực quý trọng ta này mệnh, trước mắt không có tính toán làm nó ly ta mà đi. Đừng nói bừa lời nói, tới rồi đoàn phim đừng tắt máy, ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại tới cha cương. Diệp viên chi dặn dò nói, lục nhâm trong lòng điếu môi. chẳng lẽ là trượng phu của nàng cùng cấp với lao mụ từ sao bất quá ngoài miệng vẫn là đáp ứng rồi ăn xong bữa sáng lục nhâm cầm lấy chén đua đi toa lét tẩy này đó đều là bọn họ tùy thân mang theo tự dùng tất nhiên là muốn rửa sạch sẽ phóng hảo diệp viên chi rửa vào toa lét cửa một hồi nhìn lục nhâm trên tay phao phao đi qua cầm lấy một cái chén cũng xoát lên biên xoát biên hỏi miêu miêu có hay không cái gì muốn hỏi ta đệ nhị một chương nghe được lời này lục nhâm mắt không nâng tay không ngừng cầm chén nhất nhất phóng tới vòi nước hạ cuối cùng xúc rửa dứt khoát trực tiếp nói không có diệp Viễn chi rửa tay tay một đốn sau đó đột nhiên dùng ngón tay đem vòi nước lấp kín thủy lập tức hướng lục nhấm bên kia phun đi lục nhấm tay mắt lanh lẹ ngăn trở ở bên hai, nhưng là thủy vẫn là có chút phun tới rồi trên tóc nghe diệp Viễn chi cười ha ha nàng tăm tức nhìn hắn diệp Viễn chi ngươi tiểu hài tử sao còn chơi cái này diệp Viễn chi đem tay lau khô sau cầm chén đũa để vào chuyên môn cái dương chung sau Lại cầm lấy một cái khăn lông khô kéo qua lục nhâm tay, đem nàng trên tóc bọt nước lau khô, lại cẩn thận sát tay nàng, nói thầm nói, ai kêu ngươi làm lỡ ta. Lục nhâm khỏe miệng run rẩy một chút, xả qua khăn lông, tam hạ hai hạ sát xong, không có tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta trả lời, có cái gì không đúng. Quá không đúng rồi. Diệp viện chi lôi kéo tay nàng ngồi vào trên sofa, nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, ngươi không hỏi, ta đây liền chính mình nói đi. ngươi vẫn luôn cho rằng tần kỳ là ta hiện tại ái người đúng không hiện tại lục nhâm cảnh giác ta cho rằng ngươi trước kia cũng ái nàng Tưởng tẩy trắng ừ diệp viên chi bất đắc dĩ cười ngươi thật đúng là một chút đều không có hại miêu miêu tiêu nàng miêu miêu nàng con vui nhìn nàng vẫn cảm bộ dáng cùng hắn kia mèo con giống nhau như lúc nghe được nhiều lục nhâm cũng liền đối miêu miêu tên này miễn dịch nghĩ đến kia lưu ly giống nhau đôi mắt tò mò hỏi ngươi tiểu miêu đâu giống như đã lâu đều không có gặp được ngươi không phải đối nó dị ứng sao ta đem nó cấp trương nham diệp viên chi cảm thấy đề tài sắc hoai, quyết định chính trở về chúng ta nói tầng kỳ ta cùng nàng trước kia đích xác ở bên nhau quá nhưng ở chúng ta kết hôn lúc sau ta cùng nàng không còn có liên hệ cũng không có gặp qua nàng ta hiện tại chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo miêu miêu tin tưởng ta ta nếu đáp ứng kết hôn liền không nghĩ bỏ dở nửa chừng lục nhẫm bình tĩnh rút về chính mình bị hắn bắt được tay Gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi a, ta chưa từng có hoài nghi ngươi, ngươi có ngươi kiêu ngạo cùng tự tôn. Diệp ra người ra giáo thực hảo, sẽ không giống một ít hảo môn trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ mỏ phiêu phiêu, tôn trọng người khác trên thực tế cũng chính là tôn trọng chính mình, điểm này vẫn luôn là diệp ra người ra hấn. Diệp viên chi ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, mặc dù đang ở kỳ quái giới giải trí, nàng vẫn là tin tưởng hắn có chính mình điểm mấu chốt. Chính hai nghe được lục nhẫm lời này, hắn vốn dĩ hẳn là nhảy nhót. chính là không biết như thế nào hắn lại tâm tắc đến lợi hại tổng cảm thấy có cái gì ngăn chặn muốn phát tiết lại tìm không thấy phương hướng nhìn nhìn lại nàng đôi mắt nàng đôi mắt là nàng ngũ quan trung vẽ rồng điểm mắt trí bút thanh triệt ngâm đen cười thời điểm mi mắt cong cong nháy mắt liền giống như nhà bên nữ hải lực tương tác 100, không cười thời điểm trong mắt sâu không thấy đáy cao lãnh mà xa cách nàng hiện giờ liền dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn xa cách ha hả hắn hít sâu một hơi nỗ lực để nén xuống trong lòng nôn nóng Nhẹ nhàng nói, miêu miêu, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Lục nhâm nghĩ nghĩ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không có ý kiến. Lúc trước là tính toán chờ nàng chứng minh chính mình có năng lực chiếu cố hảo tự mình liền cùng Diệp Viễn Chi ly hôn, vừa lúc cũng coi như phóng Diệp Viễn Chi tự do. Rốt cuộc bọn họ kết hôn cũng không phải bởi vì yêu nhau. Lục Gia Gia lâm chung vì làm nàng không đến mức ở thế giới này cô lẻ loi, đáp ứng rồi Diệp Gia ra, ra yêu cầu. Mà nàng đối kết hôn không sao cả. Diệp ra người nhân phẩm lại đều tin được, vì làm lục gia ra an tâm, nàng cũng liền làm bộ nguyện ý may mắn kết hôn khi, Diệp viễn chi chủ động đưa ra kế hoan minh, làm không quen thuộc hai người không đến mức xấu hổ. Điểm này nàng là cảm kích. Sau lại hai người dần dần quen thuộc, nàng đối hắn cũng coi như hiểu biết. Nàng vừa mới không có nói sai, nàng tin tưởng mặc hắn nhiều quá bất luận kẻ nào. Nàng thậm chí cảm thấy mặc dù là hai người không ở cùng nhau, nàng cũng sẽ đem hắn thân nhất thân nhân. Hiện tại nghe hắn nói hắn cũng không tưởng ly hôn. Như vậy nàng cũng sẽ không bắt hắn. Hôn nhân đối nàng tới nói có thể có có thể không, nếu là nhất định phải có. Đối tượng là Diệp Viễn Chi nói nàng là nguyện ý không quan hệ trang tình yêu, chỉ là thuần túy bởi vì nàng tin tưởng hắn. Diệp Viễn Chi trầm dai nói, ngươi cũng nguyện ý chúng ta giống bình thường phu thê giống nhau sao. Lục nhâm liếc mắt nhìn hắn, này không phải vô nghĩa sao. Đều không ly hôn, chẳng lẽ làm thánh mẫu ma di à sao. Diệp ra người cũng không cho phép đi. Thưởng thụ chỗ tốt lại không nghĩ trả giá. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nàng gật gật đầu nói, tự nhiên. Vậy ngươi sẽ yêu ta sao? Diệp Viễn Tri nhất tự một câu nói. Lục Nhâm tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Hắn. Thật sự thích thượng nàng. Nhưng là nàng thật sự nhìn không ra tới. Hắn kỹ thuật diễn thật tốt. Đang muốn nói chuyện, đôi mắt trong lúc vô ý thấy được hắn tay, nắm lấy cái ly tay giống như có gân xanh. Hắn. Thực khẩn trương. Nàng trong lòng mềm nũn, ta không biết. Kia Diệp Viễn Tri ngươi yêu ta sao? Diệp Viễn chi nhấp môi môi, nói, ta, ta khả năng sẽ ái ngươi. Trong lòng lại châm đi xuống, không biết, đây là huyền chuyển cự tuyệt. Cuối cùng tự tôn chống hắn nói vi phạm tâm y nói. Chính là trong lòng lại cười chính mình, lừa mình dối người cái này kỹ năng hắn hiện tại đã dùng đến như thế thuần thục. Lục nhâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Diệp Viễn chi, tình yêu không phải nhân sinh toàn bộ. Thật nhiều người ban đầu thời điểm ái chết đi xuống lại, cuối cùng còn không phải sẽ dần dần biến thành thân tình. Như vậy vì cái gì chúng ta ngay từ đầu chính là thân tình không hảo sao? Như vậy còn thiếu lăn lộn đâu? Diệp Viễn Chi hỏi lại, vì cái gì không thể vẫn luôn là tình yêu? Miêu Miêu ngươi đây là cực đoan không, phải nói ngươi không tin ta. Không tin hắn ái nàng. Hắn tưởng nói hắn ái nàng cả đời, chính là cả đời quá dài, hắn mặc dù là hứa hẹn, nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Bất quá nàng lời nói như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Nàng mới 23 tuổi. lời này như thế nào giống như từ từ già đi người đâu lời này không có nửa phần tình cảm mãnh liệt cùng ảo tưởng cái này tuổi tác nữ hải tử không đều là tình yêu tối thượng sao nàng trải qua cũng không có gì đặc biệt ta rốt cuộc là cái gì nguyên nhân lần đầu tiên diệp viễn tri cảm thấy chính mình đối lục nhẫm hiểu biết xa xa không đủ có lẽ lúc trước ở trước mặt hắn cái kia lục nhẫm chỉ là nàng nguyện ý cho hắn xem nàng tâm môn có lẽ hắn trước nay đều không có chạm vào quá ý nghĩ như vậy làm hắn rất là hề mải Lục nhâm nhàn nhạt cười, nói, Diệp viên chi, ở chúng ta lãnh chứng trước hai ngày, ta cùng mụ mụ đi ngươi ở tân khai phá khu biệt thự. Diệp viên chi nghĩ nghĩ cái kia nhật tử, sắc mặt tức khắc thay đổi, vô lực nói, ngươi, ngươi lúc ấy không phải đi ra ngoài một hồi sao? Lục nhâm không tỏ ý kiến những mày, nói, ta ngay lúc đó xác đi ra ngoài, chỉ là đi ra cửa phát hiện không cần đi ra ngoài, liền đi vòng vèo trở về. Lúc đó nàng đại di mụ tới, khiến cho Diệp mụ mụ chính mình đi vào. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài mua băng vệ sinh, chính là phiên bao thời điểm phát hiện dị vãng phóng còn có mấy cái, đủ dùng liền đi theo mặt sau đi vào. Nào biết nhìn đến kia một màn đâu. Diệp viên tri ôm tần kỳ cầu nàng đừng rời khỏi hắn, bọn họ có thể lập tức kết hôn. Chỉ là tần kỳ cự tuyệt, cũng không biết nói gì đó lời nói, diệp mụ mụ trực tiếp đi vào chính là một cái tác, cũng làm nàng lăn, Nàng thấy thế sợ đi vào, bọn họ mẫu tử xấu hổ, liền lặng lẽ trốn đến toilet. Lục nhâm tiếp tục nói. Buổi tối trở về ngươi liền cùng ông nội của ta cùng Diệp ra ra nói nguyện ý cùng ta kết hôn, ta hỏi qua ngươi hai lần có hay không lời nói cùng ta nói, nhạ, liền cùng hôm nay ngươi hỏi ta giống nhau, chính là ngươi cái gì đều không có nói. Diệp Viễn Chi, nếu ngươi là ta, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Viễn Chi đem đầu thật sâu vùi vào đầu gối, hắn chưa bao giờ biết nàng trong mắt xem vào nhiều chuyện như vậy, cái kia thiếu nữ không có xuân. Là hắn tự mình đánh vỡ nàng ảo tưởng, cho nên hắn hiện tại là báo ứng. lục nhẫm có chút đau lòng hắn bộ dáng này là lâm vào tự mình phủ định đi đi qua đi ôm lấy hắn ôn nu nói diệp viễn tri đây là mệnh ngươi cũng không cần tự trách nếu ngươi thay đổi chú ý ta tùy thời đều có thể phối hợp trừ bỏ ta ngươi sẽ gặp được càng tốt nữ hài tử nàng sẽ coi ngươi so sinh mệnh càng quan trọng chỉ là ngươi phải nhớ kỹ không cần thương tồn nàng hảo hảo đãi nàng nói xong lời cuối cùng nàng cũng ngơ ngẩn lâm á như vậy nữ tử nếu là gặp diệp viễn tri liền sẽ thực may mắn đi đáng tiếc hết thể đều đã thương hải tăng điển diệp viên chi trở tay ôm lấy nàng đầu dựa vào nàng ho mai thượng lẩm bẩm nói ta khó chịu miêu miêu ta không yêu tần kỳ nàng cũng không xứng ta ái nàng tần kỳ thương tổn hắn là khẳng định lục nhẫm gật gật đầu nói ngươi nếu là không vui nói về sau hai chúng ta liền nghiền áp nàng cái này chủ ý hảo đi diệp viên chi không quay đầu lại liền biết nàng tinh lượng đôi mắt khẳng định lại chấp thành mỹ lệ con bướm nàng có một viên nhất quý giá xích tử chi tâm không có mặc nhiễm không có ích lợi hơn tâm có mục tiêu quyết trí tiến lên không chút nào sợ hãi nàng tâm tinh ánh dịch thấu đến làm hắn tự biết xấu hổ lại cũng cuối cùng làm hắn động tâm hắn như thế nào bỏ được buông tay cùng nam nhân khác so sánh với hắn cơ hội lớn nhất không phải sao nếu là cứ như vậy bất tức từ bỏ kia hắn vẫn là diệp ra người sao không đội miêu miêu chúng ta có cả đời thời gian lục nhâm thấy hắn bất động đành phải chậm rãi vô vô hắn sống lưng giảm bớt hắn cảm xúc nàng biết nàng hiện tại tính cách thay đổi đến có chút cực đoan trước kia là bướng bình không lý trí hiện tại rồi lại bướng bỉnh đến quá lý trí dù sao đều là không thảo hỉ cũng không biết hắn thích nàng cái gì nàng có thể làm chính là nhiều an ủi nàng đi một trận tiếng đập cửa vang lên lục nhẫm đứng dậy vừa đi vừa nói chuyện có thể là lý ca bọn họ tới đệ nhị nhị trương lục nhẫm mở cửa quả nhiên là lý việt phía sau đứng vương nhiên cùng trương nham lý việt sắc mặt thoạt nhìn không tồi vào nhà lúc sau liền ngồi xuống dưới Vương nhiên cùng Trương Nham đi cho mỗi cá nhân đổ một chén nước mới ngồi xuống. Lý Việt lấy ra tư liệu, nói, đây là các ngươi hạ giai đoạn hành trình ăn bài. Sa chi, thiên hạ Giang Sơn lập tức muốn đi vào tuyên truyền kỳ. Ngươi trong khoảng thời gian này muốn vất vả nơi nơi bay. May mắn ngươi cùng Trương Đạo là cùng nhau, không sợ chậm trễ hiện tại diễn. Miêu miêu đâu, gần nhất ngươi muốn vào tổ hàng kiếm. Nam chủ là Lục Tiểu Phong, nữ chủ là Triệu Thần Động. Lục Nhâm cười nói, này đội hình thật là cương đại. Lục Tiểu Phong là cùng Lý Đình Diệp tề danh tứ đại sinh chi nhất, ảnh đế cũng cầm vài cái. Triệu Thân Ngọc là Lý Việt trước kia nghệ sĩ, tuy rằng ở ảnh hậu sát thủ trong tay phí thời gian mấy năm, nhưng hai người quan hệ nghe nói cũng không tệ lắm. Mà nàng lần này rốt cuộc có thể nhiều diễn vài phút, nàng diễn chính là nữ nhị, buổi diễn so thiên hạ Giang Sơn buổi diễn nhiều hai mươi tràng. Lý Việt gật gật đầu nói, đúng vậy, tuy rằng là võ hiệp phiến, nhưng là đặc hiệu đoàn đội thỉnh chính là Hollywood đoàn đội, nếu chụp mau. nói không chừng có thể tham gia sang năm giải thưởng Kim Tượng tốt nhất Tân Nhân diễn viên bình chọn. Lục Nhâm có chút hưng phấn nói, Lý Ca, ta nhất định hảo hảo nỗ lực. Tân Nhân thưởng là nàng bước lên tinh quang đại đạo bắt đầu. Vốn dĩ cảm thấy Hàn Kiếm chủ yếu là chiến phòng bán vé, hẳn là ở giải thưởng thượng không có ưu thế. Nhưng Lý Việt lời này liền tỏ vẻ đoàn phim hẳn là tiếp xúc giải thưởng Kim Tượng tổ ủy hội. Bên kia nếu là dám hứng thú, lấy An Đạo tiêu chuẩn định có thể vào vây, kia nàng cũng có cơ hội. Lý Việt gật gật đầu nói. sa chi ngươi luôn luôn trong lòng hiểu rõ sang năm kim gà thưởng đối với ngươi mà nói là cột mốc lịch sử giải thưởng ngươi trong khoảng thời gian này nhưng nhất định không thể ra sai lầm diệp viên chi sắc mặt vẫn là có chút để hoài, thấp giọng nói ta đã biết trương nham không phải lập tức muốn mang tân nhân sao sớm một chút cho ta phái cái đáng tin cậy trợ lý không thể chậm trễ trương nham trở thành nghệ sĩ trợ lý cần thiết có một đoạn thời gian quan sát kỳ trong khoảng thời gian này với hắn mà nói cũng đến đánh lên tinh thần nếu không trợ lý phạm sai lầm phải hắn tới mua đơn. Trương Nham bộ nói, Lý ca, ta có thể trễ chút dẫn người không có quan hệ, không bằng chờ kim gả thưởng về sau đi. Lý Việt có chút dao động, nhưng thật ra Diệp Viễn Tri xua tay nói, không cần, Trương ca, ngươi nên có chính mình sự nghiệp, một trợ lý ta còn là ép tới trụ. Hắn nhìn thoáng qua vương nhiên, tiếp theo nói, có chính mình sự nghiệp mới có lao bà hài tử nhiệt đầu dương đất, bất quá trương ca ngươi cũng không nên học giới giải trí những cái đó lung tung rối loạn, người chỉ có tích phúc mới có hạnh phúc cuối đời. lời này nói được có chút ý vị thông trường mấy người ở lục nhẫm cùng diệp viễn chi chi gian qua lại quét mấy lần chỉ kém không có nói nhanh lên tới cùng ta bắt quái nga không tâm sự đi lục nhẫm túi đầu làm bộ không có nhìn đến diệp viễn chi cũng lười đến nói rõ đối với lý việt nói lý ca ta hạ bộ diễn là cái gì lý việt tuy rằng là ảnh hậu sát thủ nhưng là lại là ảnh đế phúc tinh cấp diệp viễn chi diễn cho tới bây giờ còn chưa từng có chọn sai quá lý việt túi đầu nhìn một chút nói trước mắt ta chọn lựa ba cái kịch bản, ngươi có rảnh nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. bất quá ta cảm thấy trước mắt kịch bản đều không tốt lắm, chờ cuối năm thiên hạ giang sơn nếu là bạo sẽ có càng tốt kịch bản tìm tới môn đảo cũng không cần sốt ruột. nói xong sờ sờ cằm, nhạy răng nói, lại nói chờ ngươi chụp xong liệt hỏa vĩnh sinh liền cuối năm nên ăn tết. hôm nay chúng ta nhưng càng có tư cách tranh thủ xuân vãn. xuân vãn, lục nhâm có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp viết chi, xuân vãn kia chính là đại sân khấu. có thể thượng đó chính là bản lĩnh. Hơn nữa cờ cờ tờ với ngôi cao tuyên truyền, vô luận là nhân khí vẫn là bị gỡ đều sẽ thượng một đại bậc thang, đặc biệt là Diệp Viễn Tri như vậy tuổi tiểu thị tươi, tuyệt đối đối này quốc danh độ đề cao có rất lớn trợ giúp Quốc danh độ chính là đại biểu người qua đường trong tay điện ảnh phiếu A. Nàng lập tức đối với Diệp Viễn Tri chấp chấp mắt nói, trước chúc mừng người, Lý Ca nói như vậy đó chính là sự tình 89010, cố lên. Thượng Xuân Vãn, Đến lúc đó ngươi fans chính là thượng đến 80 tuổi lao thai thái, hạ đến mới vừa nói chuyện lò ly. Nói giỡn, Xuân vãn kia chính là ít nhất mấy trăm triệu người đang xem à, hơn nữa Diệp Viễn Tri bộ dạng vốn di chính là thực thảo bà bà mụ mụ nhóm yêu thích, đối, hắn chính là trong truyền thuyết con nhà người ta. Diệp Viễn Tri như cũ không có phấn khởi lên, hiện tại còn không có nhận được chính thức thông chi, lời nói liền đừng nói đầy. Lục nhẫm đơn giản mặc kệ hắn, đối với lý Việt nói, lý ca, có hay không đáng tin cậy phim truyền hình tìm ta. Lý Việt có chút kinh ngạc lần đầu. Ngươi tưởng chụp phim truyền hình? Ta cho rằng ngươi tưởng vẫn luôn ở điện ảnh vòng phát triển đâu. Trung quốc giới giải trí truyền thống cũng là đại màn hình quang so tiểu màn hình quang bức cách cao a. Lần trước nàng đẩy phim truyền hình riêng tiếp Hàn Kiếm chẳng lẽ không phải quyết định này? Mất công hắn còn vẫn luôn ở chọn lựa đại đạo phiến tử cho nàng đâu. Lục Nhâm có chút hết trô nói rồi, nhưng vẫn là giải thích nói, Lý Ca, ta hiện tại căn bản không có nhân khí, ngài cảm thấy ta bắt được đại chế tác điện ảnh nữ chính đến chờ nhiều ít năm. đặc biệt là nữ diễn viên nhất thanh xuân niên hoa một quá trở lên vị trên cơ bản liền khó khăn thật mạnh nàng lại không thể giống lý gia lôi tần kỳ như vậy ngay từ đầu nhận được đại đạo hảo điện ảnh cùng phim truyền hình một pháo vật đỏ trực tiếp liền có thể chọn lửa càng tốt kịch bản đi càng ngưu bức đoàn phim lý việt cũng nghĩ đến này đó thở dài một hơi nói là ta suy xét không chu toàn ta đây liền trở về nhìn xem đối với người mời phim truyền hình đi đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương lượng một chút lục nhâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đối Lý Việt ánh mắt nàng thật là hết châu nói rồi, không biết như thế nào hắn đối Diệp Viễn Chi quy hoạch cùng kịch bản đều như vậy tinh chuẩn. Nếu không phải nàng kiếp trước lăn lê bò lết, có phải hay không nàng cũng sẽ là hắn ảnh hậu sát thủ chung một người? Bất quá hắn đối nàng còn xem như dụng tâm, sẽ cùng nàng thương lượng công việc, cũng sẽ không quá mức can thiệp nàng sinh hoạt, nhân phẩm đáng giá bảo đảm. Nàng đánh dấu nàng kỳ hạ hơn nửa năm, hắn chưa bao giờ sẽ yêu cầu nàng đi tham gia những cái đó lung tung rối loạn diệu cục, liền hướng về phía này đó. nàng cũng nguyện ý hắn làm nàng người đại diện, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Diệp Viễn Tri cùng Diệp ra đi. bất quá được lợi giả là nàng, nay đối nàng tới nói là thiên đại chỗ tốt. kiếp trước nàng không có ở chỉnh dung trên đài chống đỡ, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì thân thể của nàng ở các loại hoạt động chung đã sụp đổ. Diệp Viễn Tri đột nhiên nói, Lý Ca, nếu là phim truyền hình tìm ta, cũng lấy tới ta nhìn xem. Lý Việt kinh ngạc nhìn hắn, Sa ngươi cũng tưởng chụp phim truyền hình sao? Diệp Viễn Chi gật gật đầu, Lý Ca. Liệt hỏa vĩnh sinh là hướng về phía giải thường đi, phòng bán vẽ thu vào chỉ sợ sẽ không quá cao. Ta còn là yêu cầu càng cao mà củng cố nhân khí, mới có thể cùng tứ đại sinh giống nhau khiêng đến khởi phòng bán vé. Khi đó hắn mới tính chân chính đứng vững vàng vị trí, không sợ bởi vì mỗi một cái hát liêu, hắn nhân khí liền đã chịu đánh sâu vào mà ảnh hưởng diễn ước. Đạo diễn thương gia mới có thể tín nhiệm hắn, hắn cũng mới có quyền lên tiếng, đến lúc đó. Hắn mới có thể không hề cố kỵ dắt tay nàng, hơn nữa hắn tưởng cùng nàng đóng phim. Nhìn nàng cùng người khác yêu đương, thực tâm tắc có hay không? Lý Việt nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, Sa Chi ngươi nói đúng, trừ bỏ đoạt giải còn cần thiết có phòng bán vé mới là xinh đẹp thắng cục. Hảo, ta trở về an bài một chút. Mấy người lại thương lượng một chút hành trình cụ thể chi tiết, xem trương nham cùng vương nhiên đều nhớ kỹ, mới đứng dậy nói, hôm nay liền đến nơi này đi, Sa Chi ngươi cùng miêu miêu hôm nay liền ở khách sạn nghỉ ngơi nhiều, ngày mai còn muốn vào tổ, chờ ta an bài hảo thời gian vương nhiên ngươi đi định vé máy bay. ngàn vạn không cần bị chụp đến vương nhiên cùng trương nham đều đồng ý lục nhẫm cũng gật đầu đối với lý việt nắm tay nói lý ca yên tâm những việc này chúng ta đều trong lòng hiểu rõ sẽ không cho ngươi chọc phiền thoái lý việt đối lục nhẫm cười gật gật đầu nhìn về phía diệp viễn chi diệp viễn chi nhắm mắt lại nói ta đã biết kia hảo sa chi ngươi hôm qua mới ngủ ba cái giờ kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi chờ ra khỏi phòng thời điểm cho ta gọi điện thoại ta tới đón ngươi gần nhất hạ phạ giặt tì nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm thật sự khẩn sợ bọn họ trà trộn vào tầng này khách sạn ta lại đi trà xét một chút Lý Việt nói xong liền mở cửa đi rồi vương nhiên theo sát sau đó Lục Nhâm đứng dậy đi toilet Trương Nham cọ tới cọ lui đến Diệp Viễn Chi thân biên nhỏ giọng nói Diệp Thần ngươi hôm nay làm được thật tốt quá ta xem Lục Muội Muội giống như mềm lòng cố lên Diệp Viễn Chi mở to mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chính mình đều không có đuổi tới muội tử còn cho hắn ra chủ ý nếu là siêu chủ ý còn không phải hắn mua đơn hắn cười lạnh nói vương nhiên cùng lý ca đi ra ngoài ngươi liền không lo lắng không bằng nhìn xem trương nham như thế nào làm miêu miêu đối vương nhiên như vậy vừa lòng như vậy các nàng tính cách nào đó phương diện hẳn là thực hợp phách trương nham không biết gì chính mình bị trở thành bạch lao thử ngoài miệng không thèm quan tâm nói đâu có thể nào đâu lý ca so vương nhiên đại 20 tuổi hắn sẽ không như vậy khẩu vị nặng nhưng thân thể lại tự động đứng lên Bất quá ta cũng không lo ngươi cùng lục mội mội bóng đèn, diệp thần, ngươi cũng cố lên Nga Nói xong vội vàng liền mở cửa đi ra ngoài. Diệp viên chi cười, đứng dậy mở ra dương hành lý cầm lấy áo ngủ, đi qua đi gõ gõ toa lét môn, miêu miêu, ta muốn tắm rửa. Diệp viên chi tắm rửa xong liền đi phòng ngủ ngủ, có lẽ thật sự là quá mệt mỏi, thế nhưng có rất nhỏ tiếng ấy, lục nhẫm nhìn hắn trước mắt quầng thâm mắt, lắc lắc đầu, hắn thật sự là quá liều mạng, chính là giới giải trí muốn có điều thành tựu cái nào không phải chiến sĩ thi đua đâu. Nàng vừa mới chuẩn bị quan phòng ngủ môn, liền nghe được trên bàn diệp viễn chi di động vẫn luôn lại vang lên, may mắn nhắc nhở hắn chỉ khai chấn động mới không có bị đánh thức. Nàng đi qua đi nhìn đến là một chuỗi con số, không có người danh, chẳng lẽ là quái dày điện thoại. Minh tinh điện thoại cũng không có trong tưởng tượng như vậy bảo mật. Nàng đóng lúc sau không có vài giây lại đánh lại đây, như vậy qua lại vài lần, nàng đơn giản trực tiếp đóng hắn. Sở hưu tìm người của hắn hẳn là cũng đều có lý việt điện thoại. Đánh không thông sẽ tự đi tìm Lý Việt. Diệp viên chi tỉnh lúc sau, lục nhẫm liền cho hắn nói điện thoại sự tỉnh cũng giúp hắn khai cơ, mới vừa một khởi động máy, cái kia điện thoại thế nhưng lại đánh lại đây, thật là bám giết không tha. Diệp viên chi tiếp nhận điện thoại, mặt tức khắc trầm đi xuống. Đệ nhị tăng trương. Lục nhấm có chút kỳ quái nói, là quái giày điện thoại sao. Diệp viên chi cười nhạo một tiếng, mới nói, là tần kỳ. Nga, lục nhấm xoay người chuẩn bị rời đi phòng. Diệp viễn chi tay mắt lênh lẹ bắt được nàng cánh tay, một phen đem hắn lôi kéo đến trong lòng ngực, nói, cùng nhau. Xem lục nhâm dây rùa phải rời khỏi, hắn hơi hơi mỉm cười, muốn xem chúng ta hồng sách vợ sao. Hào đi, nàng cũng không thể tổng hưởng thụ hắn tiền lãi lại không để ý, lại nói hắn đều không sợ bị nàng nghe được, nàng sợ cái gì. Điều chỉnh một chút thoải mái tư thế, đem hắn trở thành gối dựa, ý bảo hắn tiếp điện thoại. Diệp viễn mặt vô biểu tình ấn loa tiếp nổi lên điện thoại, cũng không nói lời nào. Bên kia truyền đến tần kỳ điểm Mỹ thanh âm, xa xa, là người sao? Diệp viên chi lạnh lùng nói, không phải đã nói cả đời không qua lại với nhau sao? Ngươi hiện tại lại là kỹ thuật diễn phát tác, vẫn là nhập diễn đến bây giờ đều không có ra tới. Tần kỳ gần nhất tiếp mấy bộ diễn đều là đông đảo nam nhân ái nữ chủ, không phải hoàng hậu, quý phi chính là công chúa con chúa, bị có chút vong hưu diễn sưng là mạ gì sở. Tần. Lục nhâm nhớ tới những cái đó độc miệng bình luận, đem hết trào phúng khả năng. nói vậy tần kỳ cũng là trong lòng hiểu rõ chính là đến từ chính người trong lòng trào phúng rồi lại là không giống nhau cảm thụ diệp Viễn chi thằng ngãi này đọc miệng lên nhưng không thua bất luận kẻ nào bên kia dừng một chút quả nhiên có nước nở thanh âm truyền tới diệp Viễn chi lập tức đem điện thoại treo treo lục nhẫm mở to hai mắt thằng ngãi này là ở diễn kịch đi nàng đầu góc còn vẫn luôn dừng lại ở hắn đối tần kỳ đau khổ cầu xin hình ảnh hiện tại nhân vật thế nhưng đảo lại đây là sống sờ sờ thời gian như thoi đưa năm tháng như mui tên a đem đối phương tâm đều bắn thành lỗ thủng diệp viễn Chi thấy nàng linh động đôi mắt chuyển a chuyển không khỏi tâm tình rất tốt có nàng ở quả thực lại hư tâm tình cũng có thể lập tức tan thành mây khói hắn thân mật búng búng cái chán của nàng nói ta đi tắm rửa sau đó cầm lấy di động trực tiếp đem cái này dãy số kéo vào sổ đen liền buông đi hướng toilet em ạ thật sự buông xuống lục nhấm nhìn diệp viễn Chi bóng dáng phát gốc tần kỳ cùng diệp viễn Chi quan hệ nghe tới giống như thực phức tạp Hai người chi gian chẳng lẽ là ngược luyến tình thâm. Nghĩ đến đây, nàng đánh dùng mình, vội ném ra cái này ý niệm, diễn kịch cũng không thể nhập diễn. May mắn Diệp Viện Chi không biết nàng trong lòng ý tưởng, nếu không chỉ sợ muốn hóa thành rít gào đế, diêu vượng nàng tính. Nô, no, tương lai rít gào đế đang ở mị mị tắm rửa, Lục nhẫm vừa mới biểu tình thật sự lấy lòng hắn, làm hắn quên mất trước kia hết thể không thoải mái sự. Chờ hắn ra tới lúc sau, nghe được di động ở bên cạnh vang, mà Lục nhẫm lại đạm nhiên nhìn trong tay cái bản. Đôi mắt đều không nâng một chút, chỉ là bất thời giờ nói một câu, ngươi điện thoại lại vang lên. Hắn khí cực, vừa mới còn ảo tưởng nàng đã biết hắn lập trường cùng thái độ, có thể thay đổi đối hắn cái nhìn, có lẽ còn có thể được đến nàng một cái ôm. Đi no ôm, hắn liền cái con mắt đều không có được đến. Như thế nào di động còn ở vang. Diệp viên chi không có tiếp. Lục nhâm rốt cuộc ngầm đầu, sau đó liền nhìn đến Diệp viên chi, nô, giống như có cơ bụng, bọn nước theo bóng loáng trắng nón làn ra trượt xuống. Rơi vào và táo trùng, tức khắc không thấy, lại càng làm cho người miệng khô lưới khô. Lục Nhâm cảm thấy bên thai có chút nóng lên, trong lòng âm thầm mắng chính mình, lấy làm tự hào định được đâu. Túi đầu che giấu trụ chính mình vừa mới thất thố, nói, Diệp Viễn Chi, ngươi điện thoại. Bất quá Diệp Viễn Chi ánh mắt vì cái gì thoạt nhìn có chút thú hoán. Lại không phải nàng nhật hắn. Vội cảnh giác nói, Diệp Viễn Chi, ngươi vội đi, ta đi bên ngoài xem kịch bản. Diệp Viễn Chi rốt cuộc cầm lấy di động, tùy tay ấn vừa định nói chuyện điện thoại lại suy nghĩ hắn một tay đem di động ném xuống đất di động nháy mắt liền chia năm xẻ bảy hảo đi lại quý di động gặp gỡ đá cẩm thạch cũng phải nhận thua bất quá cuối cùng di động tiếng chuông đình chỉ lục nhẫm lập tức đứng dậy nhanh chóng đi hướng cửa sau đó trực tiếp đóng lại phòng ngủ môn làm diệp viễn chi nhất cá nhân nổi điên đi thôi diệp viễn chi bất đắc dĩ cười chạy trốn đến mau đối với cái này mẫn cảm rồi lại có mai rùa đen giống nhau nữ nhân hắn trong lòng có chút vô lực nhìn nhìn lại trên mặt đất cạn Chính mình thật là tự làm tự chịu, bộ dáng này đi xuống làm không hảo nàng còn sẽ cho rằng hắn thực sự có ra bạo khuynh hướng, nhận mệnh mở cửa đi phòng khách cho nàng giải thích. Lục nhâm nghe xong Diệp viên chi nói, kinh ngạc nói, ta biết ngươi là bởi vì điện thoại sự tình mới tức giận a ngươi còn không đến mức giận chó đánh mèo với ta, ngươi điểm này tự chủ vẫn phải có. Diệp viên chi tâm quả thực ngứa tưởng cào tường, vì cái gì mỗi lần đều đoán sai nàng tâm tư. Quả thật là hắn vấn đề, hắn thích nàng lại thật không hiểu biết nàng cái này sai lầm muốn kịp thời sửa lại hắn thực mau vui vẻ cười miêu miêu chính là hống ta vui vẻ đi vậy ngươi như thế nào còn chạy đâu nếu đoán không được vậy trực tiếp hỏi đi lục nhâm có chút kinh ngạc diệp viễn chi như vậy gọn gàng dứt khoát không cao lanh sao bất quá không phủ nhận như vậy nói chuyện phiếm không khí nàng thực thích nàng cung thần bí khó lường tính cách thật sự không hợp nàng cũng cười trả lời nói sợ ngươi nan kham bái ngươi không phải luôn luôn là ưu nhã quý công tử lần này bị ta thấy được Không sợ hủy hình tượng a. Bất quá tấm tắc, này tần kỳ là có bao nhiêu chấp nhất a, bị kéo sổ đen còn đổi cái điện thoại đánh tiếp, này cùng quay rầy không, có hai dạng đi. Bất quá tần kỳ làm tứ đại hoa đán, luôn luôn là phong cảnh vô hạn, như thế nào sẽ như vậy vội vã tìm Diệp Viên Chi, còn đánh đồng tình bài. Diệp Viên Chi cầm lấy quả táo cẩn thận tức lên, trong miệng nói, ta ở ngươi trước mặt là không hề giữ lại, Miêu Miêu, ngươi nếu là đối ta có cái gì ý tưởng trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ không tức giận. thằng ngãi này như thế nào trở nên như vậy bình dị gần gũi bị khí hôn mê bất quá đây là một cái cơ hội nàng chuyển chuyển nhãn châu liền phải nói chuyện chung cửa lại suy nghĩ lục nhẫm xem diệp viễn chi lại khôi phục cao lãnh bộ dáng chỉ là một đôi thon dài tay còn ở linh hoạt chuyển quả táo kia vỏ táo nửa phần không có đoạn dấu hiệu hảo kỹ thuật nàng đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa đứng lý việt hắn cau mày đi đến nhìn thoáng qua lục nhẫm mới đối với diệp viễn nói đến Sachi, chi người đến ta trong phòng đi một chút ta có việc tìm ngươi. vỏ táo hoàn mỹ bị bóp xuống dưới. Diệp Viễn Chi đem quả táo cẩn thận cắt thành mảnh nhỏ lại từng cái cắm thượng tâm sửa răng, cầm lấy trong đó một khối đưa cho Lục Nhâm nói: Miêu miêu, ăn quả táo. Lục Nhâm tiếp nhận sau, nói: các ngươi đi liêu đi, không cần phải xen vào ta. nhìn xem thời gian, đều mau 12 giờ, khó trách đã đói bụng đầu, một hồi cùng Vương Nhiên đi ra ngoài ăn, hoành điếm nào đó quán ăn đặc sắc đồ ăn hương vị nhưng không chút nào thua thủ đô mỹ thực. Diệp Viễn Chi nhàn nhạt nói. Lý ca liền ở chỗ này nói đi, chuyện của ta không cần gạt miêu miêu. Phô mai nhóm nói tiểu miêu mẫn cảm, chỉ cần đối nàng hảo, nàng cũng sẽ có hồi báo. Lý Việt nghĩ nghĩ, vẫn là làm xuống dưới, lắc lắc di động, nói, tần kỳ đem điện thoại đánh tới ta nơi này tới, nói muốn tìm ngươi, chính là ngươi điện thoại đánh không thông. Diệp viên chi biên cấp lục nhẫm vi thực, biên ý bảo hắn xem thùng rác, nói, nhạ, ở nơi đó, vừa mới nghe tiếng chuông thực phiền, một không cẩn thận liền rất ngầm. một không cẩn thận cũng rơi quá nát đi lý việt căn bản không tin bất quá hắn cũng không coi truy vấn nói ta kêu trương nham đuổi lại đi mua cái di động ngươi này không có di động không thể được nói xong lập tức gọi điện thoại cấp trương nham chờ an bài hảo mới nói tần kỳ khả năng xảy ra chuyện gì nghe nói đàm một minh đạo diễn trong tay điện ảnh là tìm nàng kết quả hiện tại không có ảnh còn có mấy cái đại ngôn cũng bị đoạt đi rồi nàng chỉ sợ là chọc tới ai diệp viên chi cười lạnh dùng nước khăn giấy lau một chút tay Sau đó không lưu tình chút nào ném vào thùng rác chung, nói, liền biết nàng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lúc trước nàng tự mình nói ngày sau không hề liên hệ, chỉ đương người xa lạ, chính là chỉ cần có sự, liền sẽ đề đề ta, phảng phất ta còn là cái kia không dành thế sự diệp viết chi, làm nàng hô chi tức tới huy chi tức đi sao. Về sau chuyện của nàng không cần nói cho ta, chính mình lựa chọn lộ chính mình phụ trách, ta không có không. Lục nhấm nghe thế phiên lời nói, có chút tưởng tuổi huyết xáo, xoay khí. nhưng còn không phải là người đến vì chính mình hết thảy phụ trách. Kiếp trước lâm ái như vậy thảm, kỳ thật cùng nàng chính mình cũng là rất lớn quan hệ. Nay thế chỉ cần tần trì cùng nam vận không chủ động tới treo chọc nàng, nàng sẽ lẳng lặng nhìn bọn họ ca rốt, tính cách của bọn họ căn bản không cần nàng quạt gió thêm tuổi Nàng cũng không có nhàn rỗi thời gian phân cho các nàng. Chờ nàng đứng ở giới giải trí đỉnh, mới là đối bọn họ tốt nhất trả thù. Bất quá diệp viễn chi lời này tin tức không minh bạch rồi lại thật sự cào nhân tâm. Vốn đang không nghĩ tham cùng bọn họ bắt quái, lúc này cũng nhịn không được dựng lên lỗ thai, đây chính là Diệp Viễn Chi chính mình không tránh khai. Lý Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi như vậy tưởng là đúng, ta cũng là như vậy cùng nàng nói. Sau đó chụp một chút bờ vai của hắn, cười nói, cùng miêu miêu so, tần kỳ chính là một cái rất rưởi, chính ngươi minh bạch đi. Diệp Viễn Chi nhìn thoáng qua lục nhẫm khiếp mắt nói, tự nhiên, ta lại không ốc. Lục nhấm cười tủm tìm ăn quả táo. Lý Việt buồn cười nhìn hai người hô động, Sa Chi cuối cùng là đi ra, lục nhẫm cô nương này thật đúng là không tồi, Ân, hắn nhất định đem gần nhất đại nhật phim, phim truyền hình đều phải tới làm nàng tuyển. Bất quá ngẫm lại vẫn là đối lục nhẫm nói, ngươi ngày sau nói không chừng còn sẽ đụng tới tân kỳ, ta liền nhặt chuyện của nàng cho ngươi nói một chút đi, miễn cho ngươi có hại, hoặc là Sa Chi cùng ngươi nói. Lục nhẫm vội xua tay nói, hắn nói nhưng không nhất định có ngài nói rất đúng, ngài nói, ngài nói. Mấu chốt nói bạn gái cũ nói bậy gì đó, Diệp Viễn Chi nếu là tưởng nói đã sớm nói. Diệp Viễn Chi nhất đem bắt lấy tay nàng, đối với Lý Việt nói, Lý ca, ta cùng nàng nói, rốt cuộc ai có ta hiểu biết thâm đâu. Miêu miêu hiểu biết rõ ràng ngày sau mới hảo phong bị. Tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không thể lại buông tha. Công đạo chính mình hắc lịch sử càng sớm càng tốt, Trương Nham những lời này vẫn là xuôi thai. Lý Việt đứng dậy, hảo, các ngươi liêu đi, ta một hồi kêu vương nhiên đem đồ ăn đưa đến các ngươi trong phòng tới. Đệ nhị bốn chương. Chờ nghe xong Diệp viên chi hắn cùng Tần Kỳ gốc mắt, đã trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai tiểu thuyết quả thực nơi phát ra với sinh hoạt. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nói, này Tần Kỳ nghĩ như thế nào? Rõ ràng nguyên là tiềm lực cổ sao, nhẫn mại mấy năm, nói không chừng ra ra ba ba mụ mụ bọn họ liền thỏa hiệp. Cha mẹ nào có bướng bỉnh quá hài tử. Diệp viên chi cười khổ nói, nàng nói nàng chờ không được, hơn nữa cũng không có tin tưởng. Sau đó cười lạnh nói Dùng cảm tình của ta đổi tới rồi Diệp ra đầu tư, bước đầu tiên diễn chính là Hồ Hà Đạo diễn đại nữ chủ diễn, công ty quản lý là Vĩnh nhạc nàng có thể không động tâm sao. Kia nếu đã xé rách ra mặt, Nga, ta là nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng còn làm này đó là tưởng ngươi quay đầu lại sao? Vậy ngươi đến? Diệp viên chi tiếp lời nói, đúng vậy, ta nếu là quay đầu lại đến nhiều tiện A, có lẽ là ta vẫn luôn đều không có hiểu được nàng. Lục nhẫm nhìn nhìn hắn. Rất muốn hỏi kia trước kia như thế nào ái đến chết đi sống lại, bất quá ngấm lại lâm á, một khi rơi vào đi đâu có lý chi đang nói, nháy mắt lại cảm thấy nàng cùng hắn có điểm kỳ dị cộng minh. Nàng ngấm lại nói, nàng lần này lớn như vậy phiền thoái, đến lúc đó nếu ngươi không hỗ trợ, có thể hay không có phiền thoái gì đó. Lam ơn, bạn gái cũ nếu là tàn nhẫn lên, một giây biến thành đèn sau, trở tay chính là một cái bình gà tha. Diệp viện chi thiên đầu trống cầm nhìn về phía nàng nói, nàng ảnh hưởng không được ta, ta có ngươi à. Lục Nhâm hắc tuyến, cái gì lo Hắn như thế nào làm không rõ ràng lắm, hắn mạch não. Bất quá nàng cũng thông minh không có truy vấn, có diệp ra ở, thần kỳ tác dụng liền hữu hạ. Hai người nói một hồi, Vương Nhiên cùng Trương Nham liền gõ cửa, đã mua cơm trưa vào được. Vương Nhiên nhưng thật ra thượng nói, mua nàng yêu nhất ớt gà đình, nhìn nhìn lại Diệp Viễn Chi, ân, trao trắng, nàng ăn càng thơm. Diệp Viễn Chi nhìn xem nàng mặt, nói, ngươi cũng không sợ trường đầu đầu. Lục Nhâm nhướng mày đầu. Buồn cô nương thiên sinh lệ chất, chưa bao giờ sẽ ở trên mặt trường lung tung rối loạn đồ vật. Có lẽ là xuyên qua phúc lợi, nàng hiện tại làn da là tràn đầy collagen, vô luận ăn nhiều trọng khẩu mỹ thực đều sẽ không ở trên người lưu lại dấu vết. Nhưng thật ra Diệp Viễn Chi tuy rằng làn da hảo, nhưng là ở ẩm thực thượng là tương đương cẩn thận, mấy năm nay nàng đều chưa từng có thấy hắn ăn qua thanh đạm thủy thủy quần cuộn bên ngoài đồ vật. Diệp Viễn Chi đối nàng tươi sáng cười, sau đó đôi trường nham nói, nghèo con đâu? Ở sao? Lục Nhẫm Sợ ngươi, vẫn là ăn mỹ thực tương đối vui sướng. Vương Nhiên vừa ăn vừa nói, miêu miêu, Lý ca bên kia an bài hảo, ta định rồi ngày mai buổi sáng 10 giờ phi cơ. Trương Nham cũng nói, Diệp Thần, ngày mai buổi sáng 7 giờ liền phải lên, 8 giờ chúng ta muốn đổi tới đoàn phim. Này an bài hảo, vừa lúc sai khai, phóng viên là tuyệt đối sẽ không chụp đến. Lục Nhâm gật đầu nói, hảo, nhiên tỷ, ngươi cùng Trương ca hôm nay đi xuống đi ra ngoài chơi chơi, chờ ngày mai buổi sáng chúng ta lại hiệp. Vương nhiên nhìn thoáng qua Diệp Viễn Tri, vẫn là gật gật đầu nói, Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cơm nước xong, lục nhâm tập thể hình tiêu thực, Diệp Viễn Tri cũng đi theo làm, hơn nữa động tác thế nhưng không có biến hình, nàng hoảng sợ, ngươi cũng học quá vũ đạo. Vẫn là võ thuật. Hắn bách khoa tư liệu thượng không có viết ta. Diệp Viễn Tri tiếp tục kéo dôi thân thể, nói, ngươi không quan tâm ta à, ta từ nhỏ học võ thuật, ra ra sợ ta bị bắt cóc. Lục nhâm trong lòng dâng lên một tia hầy náy. bọn họ hiện tại cái này cục diện kỳ thật nàng cũng có vấn đề tuy ngoài miệng nói đem diệp viễn chi đương thân nhân chính là hành động thượng vẫn là xa cách không đến vạn bất đắc gì trên cơ bản sẽ không đi chủ động hiểu biết tựa như hắn học quá võ thuật chuyện này kỳ thật diệp mụ mụ dường như đang nói chuyện thiên thời điểm nói qua chỉ là nàng cũng không có dụng tâm đi nhớ cũng may diệp viễn chi cũng không có truy cứu ngược lại trò chuyện lên ngươi ở đại học nói qua bạn trai sao lục nhâm thở ra một hơi chậm rãi thả chậm động tác phòng ngừa cơ bắp kéo thương đáp lại hắn nói không có mỗi tuần chương trình học rất nhiều còn muốn kiêm trước không có thời gian lục nhâm cô nương này trở thành học bá không phải không có đạo lý mỗi ngày quy hoạch đều nghiêm khắc chấp hành đối mười mấy tuổi nữ hài tử tới nói nàng tự chủ rất mạnh chỉ là vận mệnh vô dụng hy vọng nàng có thể một đường đi hảo ở một cái khác trong thế giới có thể bình bình an an nàng tin tưởng vững chắc nàng có thể có này gặp gỡ kia cô nương cũng sẽ giống nhau diệp viên chi đã làm xong một bộ đứng ở một bên nhìn nàng nói Ta tổng cảm thấy ngươi có chuyện xưa, có hứng thú nói sao? Không có nói qua luyến ái không có chịu quá thương tổn, vì sao lại đem hắn phong ở tâm môn ở ngoài? Ta một đường đọc sách lại đây, nào có cái gì chuyện xưa? Lớp trưởng chuyện xưa muốn nghe sao? Lục nhâm rốt cuộc làm xong, ra một thân hãn, gân cốt cũng răng ra, thoải mái thật sự. Diệp Viên chi đưa cho nàng một cái khăn lông, cười nói, muốn nghe a, nói cho ta nghe một chút. Lục nhâm lao hãn, liếc mắt nhìn hắn, lớp trưởng mỗi ngày thu tác nghiệp, Đương tiểu lao sư, đi học tích cực lên tiếng, có hoạt động tích cực tham gia, khảo thí cần thiết đệ nhất, xong rồi. Diệp Viễn Tri, ngươi thành tích không cũng thực hảo sao? Lớp trưởng chuyện xưa không đều giống nhau sao? Diệp Viễn Tri, hắn không muốn nghe cái này, tính, nàng vẫn luôn đều ở đọc sách, tốt nghiệp liền bắt đầu đóng phim điện ảnh, từ nàng cầu học trải qua tới bái, phòng trừng cũng bái không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Hắn lại hỏi, vậy ngươi bình thường có cái gì tiêu khiển? Có yêu thích minh tinh sao? Lục nhâm xoay người nói, Diệp Viễn Chi, ngươi hôm nay lời nói đặc biệt nhiều, ngươi không đi tắm rửa ta đây đi trước. Diệp Viễn Chi nhìn nàng bóng dáng, buồn bực, lại bị ghét bỏ. Nếu là biết nàng người bổ tiểu hào liền hảo, nói không chừng có thể nhìn trộm một vài. Đáng tiếc hắn bộ đã lâu khẩu phong, nàng trước nay đều không tiết lộ nửa phần. Vương nhiên hiện tại nghiễm nhiên đem miêu miêu đương chủ nhân, căn bản thăm không ra nửa điểm tin tức. Hắn mệnh như thế nào như vậy khổ? Chẳng lẽ đây là báo ứng sao cười khổ một chút cũng liền buông xuống vô luận như thế nào hắn cũng đến về phía trước đi xuống đi cầm lấy di động bước lên về bồ nghĩ nghĩ đã phát biểu về bồ diệp viên chi v một tháng rưỡi không thấy tự làm tự chịu thương tâm xứng một trường tiểu miêu bệ nghệ ánh mắt phô mai nhóm thực mau liền bắt đầu chuyển phát cùng bình luận diệp thần chính cung ai u? diệp thần ngươi một tháng rưỡi không có thấy mèo con khó trách nó sinh khí mau đi hôn môi một chút nó liền cao hứng ta cũng tưởng nước miếng diệp thần tiểu di thái Ha ha, Diệp thần, rốt cuộc ngươi cũng có khắc tình, têu ngươi còn như vậy cao lãnh, nói ngươi cũng có một tháng rưỡi không có cho ăn chúng ta, cầu tự chủ. Phía dưới chính là một thủy yêu cầu tự chủ. Diệp viên chi nghe nghe chính mình trên người hát khí, như mày, hạ hơi bù, lại gõ cửa, miêu miêu, hảo sao. Ta trên người đều mau xú đã chết. Đáp lại hắn chính là xôn xao tiếng nước, làm hắn tâm đều ngứa lên. Miêu miêu một khuôn mặt là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, có thể tiên khí mười phần. cũng có thể nhà bên thân hòa. dáng người phập phòng quyến rũ, lại có thể vũ mị mười phần, bởi vì học quá vũ đạo, làm nàng nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng mà tư thái tuyệt đẹp, học quá võ thuật, lại làm nàng ánh mắt nhiều anh khí. Vài loại khí chất đan chéo ở bên nhau thật sự thực thấy được. Lần trước chụp thiên hạ giang sơn khi, là có thể nhìn ra nàng bản lĩnh, ở màn ảnh hạ phi thường xinh đẹp, liền trương đạo đều nói qua vài lần nàng là trời sinh muốn ăn diễn viên này chén cơm. Lục nhâm mở ra toa lét môn liền nhìn đến Diệp Viễn Tri nhất phó như đi vào coi thần tiên bộ dáng, khỏe miệng nít lên, có thể thấy được tâm tình không tồi, đối này hắn nói, ta hảo, ngươi đi tẩy đi. Nghe được thanh âm, Diệp Viễn Tri cuối cùng khôi phục lý trí, sau đó liền nhìn đến mở mịt hạ no đủ môi đỏ, không tự giác đứng ở nàng phía trước. Lục nhâm kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngăn trở ta lộ, ngươi không tắm rửa sao? Người này là ở cùng nàng so cao sao? chính là hắn một mễ 83 mươi cái so nàng một mễ 68 cái cao lớn nửa cái đầu còn dùng so sao hào đi nàng bị nước gấm hơn hôn mê đầu góc có điểm không hảo xử miêu miêu diệp viên chi giống cũng không có nghe được nàng lời nói ngược lại thấp thấp kêu nàng nàng mắt tức khắc cảm thấy nóng lên này thanh âm cùng ánh mắt cũng quá ái muội dường như hắn lập tức liền phải lại đây hôn nàng nàng cảm thấy tim đập có chút mau tuy rằng quyết định cùng hắn làm chân chính phu thê Chính là không phải buổi sáng mới nói sao Nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt Một miêu eo từ hắn bên cạnh qua đi Cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ chạy tới Ném xuống một câu Mau đi tắm rửa Một hồi cho ta chỉ đạo một chút kịch bản Hắn là ảnh đế Vậy không thể lãng phí lao sư tại bên người cơ hội Diệp viên chi rửa vào cửa một hồi Bình phục nỗi lòng mới đi vào toilet Ngày hôm sau đại gia liền đường ai nấy đi Chờ tới rồi thủ đô trong nhà Vương nhiên mới nhỏ giọng nói Miêu miêu Ta nghe nói Tần Kỳ bị hắn chồng trước phong sát. Gì? Lục nhẫm ngạc nhiên, ngày hôm qua bọn họ tuy rằng nói tới Tần Kỳ phiền thoái, chính là Lý Việt cùng Diệp Viễn Chi ai cũng không có chỉ ra, rốt cuộc cùng nàng không có quan hệ, nàng cũng lười đến hỏi. Bất quá ly hôn thời điểm hai người không đều nói vẫn là bằng hữu sao. Này xoay mặt liền thật sự ném một cái bình gas, Nga, hẳn là. Tần Kỳ chồng trước chính là cùng vĩnh nhạc điện ảnh cũng xương Trung Quốc giới giải trí hai đại đầu sỏ nghị thế điện ảnh vương nghị thế. dẫm chân một cái đều đến làm giới giải trí jun tam jun lúc trước tần kỳ từ vĩnh nhạc giải ước sau đó tảng lớn đại chế tác diễn ước không ngừng cũng là vì vương nghị thế nguyên nhân lúc trước hai người thế kỷ hôn lễ chính là liên tục bá chiếm giải trí đầu đề một tháng a không nghĩ tới phu thê thuyền nói phiên liền thiên nàng híp mắt nói tần kỳ ngày hôm qua còn ở tìm diệp viễn tri đâu ngàn vạn kêu diệp thần đừng ở cùng nàng dính dáng đây là đem diệp thần hướng hố lửa đầy đâu chúng ta sao có thể cùng vương nghị thế đối nghịch a làm không hảo sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vương Nhiên lập tức nói, nàng cũng không biết Diệp Viễn Chi thân phận. Diệp Viễn Chi tiến giới giải trí phía trước liền đem hảo chút thân phận tin tức sửa lại. Lục nhẫm lúc này cũng có bắt quái tâm tư, còn nghe nói cái gì? Vương Nhiên cười thân bí, hai người liền vui sướng giao lưu khởi tiểu đạo tin tức tới. Giang Hồ nghe đồn nửa thật nửa giả, mọi thuyết xôn xao, bất quá thật nhiều đều chỉ hướng về phía tần kỳ trước mắt trong tay cái này phim bom tấn Hollywood 25. Vương Nhiên nói. ta không phải có cái bằng hưu ở cùng cái này điện ảnh sao nghe hắn nói tần kỳ cùng đoàn phim nhân viên một cái sản xuất rất là thân mật còn bị vương nghị thế nhìn đến quá thả không phải vẫn luôn đều ở truyền nàng cùng vương ra người không quá hòa thuận vương nghị thế trước tiên là có thê có tử sau lại ly hôn cưới tần kỳ cũng bị thật nhiều người cho rằng là tần kỳ chen chân nguyên nhân chỉ là vương ra thế đại hai vợ chồng lại luôn là các loại tú ân ái sau lại liền dần dần thành giới giải trí mẫu mực phu thê vương nhiên tiếp tục nói ta nghe được một cái liêu Bởi vì vương nghĩ thế vợ trước để lại một nhi một nữ, vương gia liền không cho phép tần kỳ tái sinh. Ai, mẹ kế nào có tốt như vậy đương? Lục nhâm lắc đầu nói, đều là người trưởng thành, đến vì chính mình phụ trách. nay cùng mẹ kế không mẹ kế cái gì quan hệ. Ta luôn luôn cảm thấy vô luận nam nhân hoặc là nữ nhân phải học được tôn trọng, có trách nhiệm tâm, đây mới là người tri căn bản. Nói xong cười lạnh một tiếng, hiện tại xã hội thượng có cái tật xấu. Vô luận phát sinh cái gì không tốt, sự tình tổng hội từ nữ nhân trên người tìm nguyên nhân. Thương nghiệp thất bại sẽ xả đến cưới một cái không tốt lão bà. Nam nhân là phong lưu, nữ nhân nhiều giao mấy cái bạn trai chính là trà xanh ký nữ. Nam diễn viên cùng nữ diễn viên truyền thai tiếng. Chịu nhân xâm đại bộ phận là nữ diễn viên. Ngươi nhìn, nhiên tỷ, xã hội chính là như vậy không công bằng. Cho nên cứ việc ta không thích tần kỳ, nhưng là có chút người đem bọn họ hôn nhân thất bại đổ lỗi cùng tần kỳ. ta cũng không đồng ý lại nói nhà bọn họ sự tình người ngoài sao có thể biết toàn cảnh một cây làm chẳng nên non vương nhiên có chút ngượng ngùng gật gật đầu nói miêu miêu ngươi nói đúng chúng ta nữ nhân kỳ thật vẫn là thuộc về như thế nếu muốn chân chính được đến tôn trọng đầu tiên còn phải chính mình tôn trọng chính mình ai đáng tiếc là có chút nữ nhân không biết cố gắng nam nhân lại quá đáng giận đặc biệt là giới giải trí vì thượng vị tôn nghiêm kiêu ngạo cái gì đều có thể vứt bỏ Tiềm quy tắc vì cái gì như vậy lưu hành? Chính là bởi vì có nó sinh tồn thổ nhưỡng. Lục Nhâm lười biếng dựa vào trên sofa, nhiên tỷ, chúng ta không phải chúa cứu thế, có thể quản tốt cũng chỉ có chính mình. Hiện tại ngươi chủ yếu nhiệm vụ là làm ngươi nghệ sĩ ta đoá tía, có thể tự chủ chọn lựa tốt kịch bản. Nghe được lời này, Vương Nhiên cũng cười. đương nhiên, ta muốn xem ngươi đang đỉnh một ngày, đến lúc đó ta thân phận có thể nước lên thì thuyền lên, sau đó chỉ dựa vào ngươi ký tên ảnh chụp ta liền không cần công tác lạc. hai người đều nở nụ cười lục nhẫm nghỉ ngơi mấy ngày liền tiến hàn kiếm đoàn phim lần này đoàn phim chủ yếu lấy cảnh đều ở thành phố núi trúc gió biển cảnh khu cảnh sát mỹ đến làm người không kịp nhìn thật sự giống như tiến vào tiên cảnh cùng võ hiệp bầu không khí an bình đạo diễn dẫn dắt đoàn phim mọi người cử hành long trọng khởi động máy nghi thức cũng tuyên bố này phiến đem ở tết âm lịch tiết mục mừng năm mới chiếu đại đạo đại chế tác đại già mỗi một cái đều là manh lưới các phóng viên đều cùng tiêm máu gà giống nhau Vấn đề tiếp một vấn đề vớt tới. An đạo điện ảnh quy hoạch, Lục Tiểu Phong cùng Liêu xương phu thê cảm tình, triệu thần mộng bạn trai tin tức, liền nàng cũng bị chiếu cố đến, hỏi lúc này mới vừa xuất đạo không đến một năm liền chụp nhiều như vậy đại đạo diễn có gì cảm tưởng. Lục Nhâm cũng lười đến phán đoán trong đó che giấu ý tứ, Trung Quy Trung Củ trả lời nói, đây là ta may mắn, ta sẽ nỗ lực đóng phim, không cô phụ đạo diễn cùng đại gia hậu ái. Lần này phóng viên phòng trừng hẳn là bị dặn do qua. cho nên nàng cùng diệp viễn tri thai tiếng cũng không có lại bị hỏi khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc liền đúng là khai sợ lục nhẫm ngồi ở phòng hóa trang gương bên đối với lưu sướng nghiêng đầu cười nói chúng ta thật là có duyên phận nột, lưu tiểu thư đại thanh hậu cung còn ở quay trục chung lưu sướng thế nhưng có thể cắn diễn xem ra liễu xương thật đúng là mặt mũi đại a tô mạt nhi cái này xuất diễn nhưng không nhẹ lưu sướng từ nhìn thấy lục nhẫm sắc mặt liền rất không tốt đặc biệt là nghĩ đến lần này thế nhưng còn diễn nàng nha hoàn tâm tắc đến muốn hộp máu có hay không? Chính là nàng lại không thể nửa đường lui tổ, nếu không về sau ai còn tìm nàng diễn kịch? Đặc biệt là An đạo diễn là nổi danh khó thượng. Này Lục Nhẫm như thế nào vận khí liền tốt như vậy, không riêng thượng trương Đàm Minh đạo diễn diễn, còn lên làm An đạo diễn nữ nhị, Vĩnh Nhạc không khỏi tới cấp lực đi. Đáng tiếc nàng tưởng hết biện pháp, Vĩnh Nhạc đều không có người thêm hắn. Nói không chừng Vĩnh Nhạc người liền hảo Lục Nhẫm này khẩu. Không biết ngầm ngủ bao nhiêu người mới được đến nhân vật nàng trong lòng đều bị ác ý tưởng lúc này mới dễ chịu nhiều nhìn mọi người bắt quái ánh mắt nàng tốt xấu cũng lăn lộn nhiều năm như vậy hồi cười nói đúng vậy lục tiểu thư này vừa mới từ đại thanh hậu cung ra tới đảo mắt liền lại đến một cái đoàn phim bất quá lục tiểu thư khẩu phong thật khẩn lúc trước đại gia còn đang hỏi ngươi hạ bộ diễn đâu nào biết vô thanh vô tức liền thượng an đạo diễn thật là làm người hâm mộ a lục nhâm kinh ngạc nói đại gia cũng không biết lưu tiểu thư ngươi cũng tới chụp này bộ diễn a Giới giải trí không phải bằng hữu chân chính, ai sẽ không có việc gì nơi nơi nói chính mình hạ bộ diễn. Này Lưu Sướng nói rất đúng giống nàng cùng đoàn phim người đều thân như người một nhà. Không nói đến người khác, Lưu Sướng cùng nàng đã xé rách ra mặt hảo đi. Lưu Sướng bị nghẹn họng, chỉ có bảo mật hảo, đến lúc đó mới có thể có tin tức phát ra, chính là lúc này cùng Lục nhẫm đụng phải, chỉ sợ nàng kế hoạch muốn ngâm nước nóng. Trong lòng hận đến tưởng một cái tắt phiến qua đi, chính là rốt cuộc lý trí còn ở, này Lục nhẫm sức lực cũng không nhỏ Nàng nhưng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nàng thầm hận đi đến góc đi chờ hóa trang, không để ý tới có chút người cười nhạo ánh mắt, hạ quyết tâm, nàng nhất định phải hồng, đến lúc đó nàng sẽ nhất nhất hồi báo những người này. Hàng kiếm giảng thuật chính là một cái giang hồ chuyện xưa, nam chủ ra một đêm bị diệt môn, ở trên núi học nghệ nam chủ biết được sau bắt đầu minh triều ngầm hỏi, tùy thời hướng kẻ thù báo thù. sau đó bởi vì nữ chủ trong lúc vô ý được đến bí tịch, luyện thành khuynh thế võ công. Rồi lại ở cuối cùng phát hiện nữ chủ là kẻ thù nữ nhi, ái hận lương nan, kiếm nhiễm huyết, huyết thành băng, hàn nhân tâm, cuối cùng đột phá bí tịch cuối cùng một tầng, hàn kiếm luyện thành, nhưng hết thể đều rốt. Cuộc hồi không đến từ trước. Lục nhấm ở trong đó diễn chính là nam chủ học nghệ môn phái môn chủ nữ nhi, một cái thích nam chủ tùy hứng tiểu cô nương, nhưng kỳ thật lại là một cái ngầm sát thủ, tùy thời cấp lấy hàn kiếm bí tịch. Nhân vật này là cái kẻ hai mặt, ban ngày là thuần khiết tiểu cô nương. ban đêm là lánh khóc vô tình nữ ma đầu, phi thường có tính khiêu chiến. Bắt đầu quay ba ngày, đại gia dần dần tiến vào diễn chung. Lục tiểu phong không hổ là tứ đại sinh trí nhất, tuy rằng bản nhân có chút không đâu vào đâu, nhưng là nhập diễn lúc sau nháy mắt là có thể trở thành kịch chung người kia. Triệu thân mộng làm giới giải trí bốn hoa một ngộng trong ngộng, tuy rằng vẫn là sẽ bị truyền thông xưng là không hề kỹ thuật diễn bình hoa, chính là liền lục nhẫm tới xem, nàng nếu là nguyện ý đi tâm nói kỹ thuật diễn tuyệt đối là quá quan chỉ là nàng hiện tại là nàng chính mình phòng làm việc lao bản có tiền có người vạn sự không thiếu tiếp chút chính mình tưởng tiếp thích tiếp phiến tử đi một chút thảm đỏ đương đương giám khảo có điểm hỗn nhật tử ý tứ cùng mấy năm trước chiến sĩ thi đua bộ dáng hoàn toàn không giống nhau chụp điện ảnh so le không đồng đều đại nữ chủ phiến tử phòng bán vé đều bất tận người như ý có cá biệt truyền thông đang nói nàng không phù hợp hiện tại địa vị nên làm hiền tiếp hàn kiếm này bộ diễn chỉ sợ cũng có tranh khẩu khí ý tứ nếu là võ hiệp phiến kia treo dây thép là không tránh được cũng may kiếp trước kiếp này lục nhẫm đối nó đều không xa lạ đối mặt màn ảnh nàng chính là võ nghệ cao siêu hiệp nữ bạch cầm cầm hạ huy áp vương nhiên vội lại đây kiểm tra nhỏ giọng nói diệp thần vừa mới lại gọi điện thoại tới ai ngày này thiên hỏi ta đều mau thần kinh suy nhược lục nhẫm lau chùi một chút trên mặt hãn tung tung quần áo đối với tiểu quạt điện thổi một chút mới nói ta buổi tối cho hắn gọi điện thoại vương nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi diệp thần tiếp xem ngươi. Lần này đóng phim không biết là Lưu Sướng nghị thông suốt vẫn là nhiếp với An Đạo Huy nghiêm, cũng không có lại ra chuyện xấu, quy quy củ củ đem nha hoàn xuất diễn diễn xong. Bất quá như vậy càng tốt, diễn viên đều thực lực mới có thượng thừa tác phẩm xuất sắc sinh ra. Buổi tối thời điểm, Lục Nhẫn ngủ trước bắt thông Diệp Viên chi điện thoại, bên kia có chút tầm ý, Diệp Viên nói đến một câu chờ một lát, một lát sau mới nói, miêu miêu, hạ diễn sao? Ân, hôm nay không có đêm diễn. Ngươi về sau không cần gọi điện thoại cấp vương nhiên, chúng ta liền mỗi ngày liên hệ đi, có rảnh liền gọi điện thoại, thật sự bận quá phát một cái tin nhắn cũng đúng. Lục nhâm nghĩ vương nhiên khóc mặt, không khỏi cười, này diệp viễn chi đóng phim gián đoạn như vậy điểm thời gian đều có thể gọi điện thoại. Bất quá trong lòng lại có không biết tên dòng nước gấm lưu động, trước nay đều không có người có thể như thế quan tâm nàng sinh mệnh. Nhớ trước đây nàng treo dây thép thời điểm tần trì có thể ngẫu nhiên gọi điện thoại tới mặc dù không phải quan tâm nàng, nàng cũng sẽ cao hứng bài thiên. Nếu là giống Diệp Viễn Chi như vậy mỗi ngày hỏi hàn gân cần, khẩn trương đến giống như nàng là hắn chân quý nhất bà bối, thương hải tang điền đều sẽ không thay đổi. Đáng tiếc nàng rốt cuộc hồi không đến như vậy đơn thuần tín nhiệm một người cảm giác. Diệp Viễn Chi bên kia dừng một chút, mới nói, hảo. Sau đó kiên nhẫn lại đương một lần máy đọc lại, mỗi lần thượng uy áp phía trước làm vương nhiên cũng đi kiểm tra một lần, nhất định phải an toàn lúc sau trở lên đi, cảm giác không đối cũng không cần cạnh mạnh, lập tức cùng đạo diễn nói. Không có gì so người mệnh quan trọng Lục nhâm nắm lấy di động tay run rẩy một chút, tần tri trước kia cũng nói qua cùng loại nói, chẳng qua lại là nói, lâm á, ngươi chỉ có liều mạng mới có thể xuất đầu, không thể xuất đầu muốn mệnh có ích lợi gì. Cả đời tầm thường vô vi diễn vai quần chú sao. Nhưng lúc này lại có người nói cho nàng, nàng không cần liều mạng, nàng mệnh là quan trọng nhất. Nàng nhìn xuống trong mắt ướt nóng, cười nói, Diệp Viễn Tri, ta nếu là không đua, nói không chừng ta cả đời chỉ có thể trở thành một trăm tám mươi tuyến áo rồng. Như vậy sinh mệnh có ý tứ sao? Diệp viên chi chân mày cao lại, lời này như thế nào nghe tới có chút thấm người đâu. Nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nói, lục nhẫm sinh mệnh ý nghĩa yêu cầu dùng mệnh tới chứng minh sao? Tồn tại xem mỗi ngày Thái Dương, mặc dù có vui buồn tan hợp, đây mới là nhân sinh. Mặc dù là 180 tuyến thì thế nào? Nhân sinh trên đời, các có các khổ nhạc, thuận buồn xuôi gió chỉ là tốt đẹp chúc phúc. Chúng ta có thể làm chính là không cô phụ chính mình tâm, không đạp hư chính mình mệnh. Lục nhâm trầm mặc, lâm á 16 tuổi tiến vào giới giải trí một đường va va đập đập mới hiểu được này đó đạo lý, Diệp Viễn Chi lại sớm đã biết, khó trách hắn có thể như vậy nhanh chóng thành công đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, mới treo điện thoại, đêm nay ban đêm chú định là một cái thật dài không miên đêm. Hàn kiếm đâu vào đấy vô cũng cách một đoạn thời gian liền sẽ đối ngoại mở ra thăm ban. Hôm nay an đạo sớm liền tuyên bố, hôm nay lại có phúc lợi, một hồi có đại nhân vật muốn lại đây Nga. 26. đoàn phim diễn chức nhân viên nghe thấy cái này tin tức đều hưng phấn lên ở buồn kẻ công tác chung cũng chỉ có đại minh tinh thăm ban mới có thể điều động bọn họ tính tích cực vương nhiên đem phóng ôn thủy đưa cho lục nhẫm nói lục lục ngươi cảm thấy ai sẽ đến lục nhẫm uống một ngụm lại nhìn thoáng qua đang ở nói chuyện an đạo cùng nhà làm phim nói khẳng định là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc đại minh tinh vương nhiên cười nói kia nhưng thật ra hiện tại quốc nội ảnh đế ảnh hậu có mấy cái không có thượng an đạo diễn có thể tới hẳn là an đạo tương đối thích Nói xong đối với lục nhâm chớp chớp mắt, lục nhâm khỏe miệng run rẩy một chút, mới hỏi, Diệp Viễn Tri muốn tới. Diệp Viễn Tri đạt được vẹn minh ảnh đế điện ảnh chính là An Bình Đạo Diễn, hai người hợp tác lúc sau. An Bình Đạo Diễn ở vô số trường hợp nói qua Diệp Viễn Tri là Trung Quốc nhất có thiên phú diễn viên, hắn phi thường thưởng thức hắn, thích như vậy hậu bối tiểu sinh, cho rằng hắn là Trung Quốc giới giải trí tương lai lưng. Hào đi, còn có càng làm cho người mặt đỏ mặt xích khích lệ. An đạo quả thực đem có thể sử dụng thượng sở hữu tán dương chi từ hận không thể đều dùng ở trên người hắn. Mà lần trước an đạo như vậy khích lệ người là Lý Đình Diệp cùng Lý Gia Lôi, tứ đại sinh cùng tứ đại hoa đáng đứng đầu, Trung Quốc nam nữ diễn viên công nhận no một. Hai người không riêng ở các đại quốc tế liên hoan phim có điều thu hoạch, càng là quét ngang quốc nội cùng châu Á các giải thưởng lớn. Có thể thấy được an đạo đối diệp viễn chi kỳ vọng chi cao. Vương nhiên cười mà không nói, lục nhẫm liền biết 890-10. Đêm qua gọi điện thoại chính là Diệp Viễn Chi nhưng nửa phần không có lộ ra khẩu phong đâu. Đại nhân vật muốn tới, diễn cũng là muốn chủ. Hôm nay xuất diễn là nam chủ rốt cuộc được đến Hàn Kiếm Bí Tịch chính trộm luyện tập, tự nhiên cũng bắt đầu cùng nữ chủ phát đường ngựa cầu. Lúc này nàng cái này nữ xứng liền lên sân khấu. Bạch Cầm Cầm đứng ở rừng trúc ở ngoài, ánh mắt không hề dao động, lạnh nhạt xuyên thấu qua lục trúc khe hở nhìn bên trong hai người hái mội mọc thành cụm. Nam kiếm tay lại có một tia vết máu nhỏ giọt xuống dưới, dùng sức dùng chân nhất giẫm Ngáy mắt cùng bùn đất hôn thành nhất thể biến mất không thấy. Nàng đột nhiên điểm mỹ cười, màu xanh lá váy áo theo thân ảnh của nàng bay lên. Bạn nàng thanh thuy thanh âm, đại sư Minh, một tỷ tỷ, ta tới xem các người, ai nha, đại sư Minh, mau tiếp được ta à, ta muốn đổ. Một cái màu trắng bóng người bay lên, vớt lên nàng, cao mày nói, tiểu sư muội, ngươi lại bướng mình này cũng không phải là hảo ngoạn, tiểu tâm ta nói cho sư phó. Bạch cầm cầm le lưới. này không phải nhìn đại sư huynh cùng một tỷ tỷ võ công như vậy cao, tuyệt đối sẽ không làm ta bị thương. đúng rồi, đại sư huynh, ngươi vừa mới cùng một tỷ tỷ luyện cái gì võ công? thật là lợi hại a! nàng trong lòng kết luận, này nhất định là hàn kiếm bí tịch. xem ra đại sư huynh đã đối sư môn nổi lên phòng bị chi tâm, là cái này một minh tâm suối dục sao? nàng trong mắt xoay chuyển, dùng kiếm vãn một cái kiếm hoa, nhanh chóng vọt đi lên, nói, một tỷ tỷ, ta tới thỉnh giáo ngươi biện pháp hay. Một Minh Tâm luôn luôn biết Lục Thiên Thành đối Bạch Cầm Cầm cái này sư muội sủng ái có thêm cũng không dám dùng ra toàn lực, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhưng trên thực lực rốt cuộc mạnh hơn rất nhiều, Bạch Cầm Cầm cũng không dám bại lộ chính mình chi tiết, chỉ chốc lát liền treo màu. An Đạo lập tức tiêu tạm, lại đây nhìn một chút Lục Nhâm cánh tay, nói, mau tới người, băng bó một chút, đây là đổ máu. Bởi vì chụp võ hiệp phiến, đoàn phim liền riêng thỉnh một cái bác sĩ tòa trấn Lục Tiểu Phong cùng triệu thần ngộng đều vây quanh lại đây. Triệu thần ngộng xin lỗi nói, thực xin lỗi, lục nhẫm vừa mới là ta quá dùng sức. Lục nhẫm cười nói, ngộng tỉ, hiệp nữ nào có không bị thương. Yên tâm, đây là quang vinh vết xeo. Triệu thần ngộng không khỏi cười, oán trách nói, người đứa nhỏ này thật đúng là tâm đại. Bác sĩ xem sau khi xong, dùng cồn tiêu độc, nói, không có việc gì, lục nhẫm phản ứng đến mau, chính là cọ phá điểm ra, ngày mai thì tốt rồi. Sẽ lưu xẹo sao? Một thanh âm cắm tiến vào Bác sĩ phản xạ tính trả lời, như vậy tiểu nhân miệng vết thương sao có thể sẽ lưu sẹo. Không đúng a này không phải đoàn phim người thanh ấm à. Mọi người ngẩng đầu, An Đạo cao hứng nói, Sa Chi, người đã đến, đến rồi. Diệp Viên chi cung kính nói, vừa đến, An Đạo, không có quấy giày đến ngài đi. Không có, không có, lại đây làm đi, một hồi đình Diệp cùng ra lôi cũng sẽ đến. An Bình thật cao hứng. Nhìn hai người trạng thái, Lục Nhâm có chút tin tưởng trên mạng đồn đãi. này an bình đem diệp viễn Tri đương nhi tử a bất quá không nghĩ tới không riêng diệp viễn Tri một tới lý đình diệp cùng lý gia lôi cũng muốn lại đây lúc này đoàn phim những người đó còn không được cao hứng điên a tiểu thị tươi có thành thục đại thúc ngự tỷ tất cả đều xuất hiện thả này vẫn là giới giải trí trước mắt nhất chạm tay là bỏng ba người lần đầu tiên tụ ở bên nhau nàng có dự cảm từ ngày mai khởi một tuần giải trí bản đầu để đều là bọn họ diệp viễn Tri cười nói tiêu cảm tình hảo ta cũng đã lâu không có nhìn thấy lý ca lần trước vẫn là ở thiên hạ giang sơn dung thành tuyên truyền thượng an bình vô vô bờ vai của hắn nói các ngươi đều vội sao trương đạo cũng lại đây sao diệp viên chi gật gật đầu thiên hạ giang sơn phòng bán vẽ không tồi cao sản xuất liền thương lượng làm cái khánh công hội vừa lúc hắn cùng đại bộ phận sản xuất tổ đều ở thành phố núi trương đạo liền quyết định tuyển ở thành phố núi làm an bình cười ha ha lên không chút khách khí bóc trương đàm minh gốc gác đừng nghe lão trương đầu bậy bạn hắn đây là tưởng lão bà đâu nhân tiện lại đây khánh công trương đà minh đạo diễn thê tử đúng là thành phố núi người trước mắt đang ở nhà mẹ đẻ diệp viên chi cũng nhấp miệng cười chuyện này đoàn phim đều biết chính là ai cũng không có vạch trần bên cạnh nhà làm phim rốt cuộc cắm thượng lời nói hâm mộ nói diệp thần chúc mừng các ngươi a thiên hạ giang sơn chính là bắt lấy quốc khánh đương tối cao phòng bán vé một tỷ a sang trung quốc điện ảnh giới lại một cái ký lục diệp viên chi hơi hơi mỉm cười hàng kiếm đến lúc đó ở tiết mục mừng năm mới chiếu chưa chừng càng tốt hiện tại giới giải trí tình thế rất tốt sao chúng ta xem như bởi kịp hảo thời điểm an đạo cùng nhà làm phim đều cười cũng không phải là hiện tại trung quốc giới giải trí tươi sống đến làm nước ngoài vòng đều hâm mộ bất quá diệp viễn Tri thật đúng là có thể nói nói tốt diệp viễn Tri nhìn nhìn lục nhấm chỗ đối với an đạo nói an đạo vương tiên sinh ta liền trước không quấy giày các ngươi đợi lát nữa hạ diễn lúc sau chúng ta lại liêu hai người gật gật đầu hôm nay xuất diễn còn không có chụp xong bọn họ còn phải đi chuẩn bị cũng liền không có cùng diệp viễn chi khách khí Chờ hai người đi đến một bên lúc sau, Diệp Viễn Chi tải đi hướng Lục nhẫm nàng đang ở uống nước, nhìn thấy hắn, thiên đầu nói, ngày hôm qua như thế nào không có nói cho ta. Diệp Viễn Chi ngồi xuống, ta cho rằng ngươi biết, thiên hạ Giang Sơn muốn khai khánh công hội tin tức hôm trước liền tuyên bố. Lục Nhấm lắc đầu, mấy ngày nay xuất diễn bận quá, ta mỗi ngày ngủ đều không đủ, nào có không đi chú ý khác ca, bất quá, phòng bán vẽ nhiều ít. Nghe được con số, nàng cả kinh ngay sau đó cười, nàng cũng coi như là thăm diễn. tuy rằng là áo rồng, nhưng lại có vinh đều nào. Trương đạo nói hôm nay buổi tối khánh công hiến, kêu ngươi cùng đi. Diệp Viễn Chi vừa nói vừa cầm lấy một cái quả táo tức lên. Tính, ta buổi tối còn có đêm diễn, ngươi giúp ta cấp trương đạo cùng cao sản xuất cao cái tội. Lục nhẫm nơi nào không biết đây là Diệp Viễn Chi cho nàng sáng tạo cơ hội đâu, đến lúc đó thông bản thảo một phát, làm không hảo nàng cũng thành hồng tinh. Chỉ là rốt cuộc là cọ, áo rồng cũng là có tôn nghiêm. Diệp Viễn Chi cũng không miễn cưỡng nói. Ta ngày mai buổi sáng phi cơ, còn có một tháng liền chụp xong diễn, đến lúc đó về thủ đô, ta đi tiếp ngươi. Lục nhâm gật đầu, đến lúc đó rồi nói sau, ta phỏng trừng còn có một tháng rưỡi ta bên này cũng kết thúc. Nàng buổi diễn cũng không nhiều, nhưng là lại vẫn là muốn thành thành thật thật ngốc tại phim trường phối hợp. Đang nói liền nhìn đến đoàn phim có chút cô nương bắt đầu tham đầu tham não, lục nhẫm cười nói, đi cấp chút fans phúc lợi đi, ta lập tức muốn thượng diễn. Diệp viên chi bất đắc dĩ đứng dậy, nói. Ngươi chú ý điểm an toàn. Bổ hảo trang đổi hảo quần áo, lục nhậm đứng ở màn ảnh ngoại chuẩn bị tùy thời lên sân khấu, lúc này có người kéo kéo nàng quần áo, nàng quay đầu xem, đúng là sắm vai nàng trong đó một cái thuộc hạ Chu Phỉ. Lại nói tiếp cũng là xảo, Chu Phỉ đúng là cùng nàng thử kính thiên hạ Giang Sơn khi ngày đó gặp được nữ hài tử, chuẩn xác mà nói là diệp viễn chi phan nao tàn. Lần trước nàng không có tuyển thượng, lần này hàng kiếm cuối cùng có một cái nhân vật, cứ việc không có lộ mặt. nhưng là nàng vẫn là mỗi ngày thành thành thật thật ngốc tại phim trường cũng không có cả diễn đối với chuyên nghiệp người lục nhâm tự nhiên cấp cho một cái gương mặt tươi cười nhỏ giọng hỏi làm sao vậy lục lục một hồi có thể làm diệp thần cho ta ký tên sao chúng ta một hồi muốn thượng diễn lấy không được a chu phỉ có điểm sốt ruột nói đương nhiên có thể yên tâm hắn buổi tối mới đi lục nhâm đối nàng chấp chớp mắt gia vị tương sẽ có nói không chừng còn có bánh mì nga lục lục ngươi Ngươi cũng là phô mai. Chu phỉ có chút hưng phấn nhưng lại vẫn là chú ý chính mình âm lượng sẽ không ảnh hưởng đến người chung quanh. Phô mai nhóm đem diệp viễn chi ký tên gọi là gia vị tương, chụp ảnh chung kêu bánh mì. Bánh mì mới là bữa ăn chính được không? Là cái hảo cô nương. Lục nhâm trong lòng điểm tán, ngươi đoán, bất quá này đó fans dùng từ chúng ta công ty thật nhiều người đều biết. Nàng ba phải cái nào cũng được trả lời nói. Tiểu hào thứ này chính là kinh không được người có tâm bái, vẫn là làm việc lưu một đường tương đối hảo. cũng đúng hai người các ngươi hiện tại là đồng môn sư huynh muội, tự nhiên quen thuộc thật sự chu phỉ có chút thất vọng nói lục nhẫm lý giải các phan hận không thể toàn thế giới người đều thích chính mình thần tượng tâm tình chính là lại không đại biểu nàng muốn phối hợp nàng chấn an đối nàng cười cười ai ngờ cô nương này đảo mắt liền hương phân nói lục lục chạm ngươi cùng diệp thần cp hai người các ngươi vừa mới ngồi ở cùng nhau kia hình ảnh trang bị này trúc hải sắc quả thực là bầu trời có trên mặt đất vua a hai người các ngươi ở bên nhau Ta duy trì. Đừng nói bữa, chuẩn bị đóng phim. Lục nhẫm nhưng không muốn lại làm cho bọn họ quan hệ trở nên càng phức tạp, vì thế xoay đầu không hề nói chuyện thiếm. Chu phỉ trộm phun ra một chút đầu lưới, thu lại tươi cười, mặt vô biểu tình đáp, là, chủ nhân. Bạch cầm cầm đã thử tới rồi lục thiên thành cùng một Minh tâm bộ phận bí mật, hiện tại nàng yêu cầu lại lần nữa chứng thực một chút, bởi vì ngày hôm sau hai người liền phải rời đi, trời đất bao la, nếu là lại tìm được bọn họ cũng không biết là khi nào. nói không chừng hàn kiếm đã bị bọn họ luyện thành nàng không có thời gian chỉ có thể bí quá hóa liều ban ngày đi tìm một đám tử sĩ vọt vào trúc hải lục diệp hồng huyết một mảnh túc sắt cảnh tượng bạch cầm cầm trộm ẩn vào hai người phòng ngủ phiên đế hướng lên trời đều không có tìm được đành phải mang theo thương bại tẩu một minh tâm do dự một chút vẫn là đối lục thiên thành nói thiên thành ta cảm thấy vừa mới cái kia thích khách thủ lĩnh có chút quen thuộc lục thiên thành đang ở thu thập đồ vật hắn cần thiết chạy nhanh rời đi Hắn kiếm bí tịch đã bị phát hiện, thừa dịp không có lợi hại hơn cao thủ lại đây, hắn đến tìm cái an toàn địa phương cùng Minh Tâm dốc lòng luyện tập, nếu không không riêng đại thủ không được báo, còn phải liên lụy đến Minh Tâm. Nghe được lời này, hắn cũng không có để ý, thuận miệng nói, Nga, giống ai? Giống bạch cô nương? Sao có thể? Sư phó đối ta có ân, cầm cầm chính là ta thân muội muội, lại nói nàng kia công phu nghèo quào, nơi nào có thể đương thích khách? Minh Tâm, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Nam nữ chủ rốt cuộc ở ngọt ngào rất nhiều có khắc khẩu. Nhưng cuối cùng Mục minh tâm vẫn là thỏa hiệp, hai người đi ra dưới chân núi liền đụng phải bạch cầm cầm. Thiếu nữ xinh xắn ngồi ở con ngựa trắng thượng, đại sư minh, một tỷ tỷ, các người muốn đi lang bạc giang hồ sao. Với lúc ta cũng chưa từng có đi ra ngoài quá, mang ta cùng đi đi. Hai người nơi nào chịu? Chính là khuyên can mãi thiếu nữ liền bất đồng ý, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, hai người liếc nhau liền phải đánh vực nàng. Ai ngờ bạch cầm cầm lại lập tức phi phát đến lục thiên thành trên người, đối với hắn mặt liền hôn một cái, đỏ bừng sắc mặt tựa như thiếu nữ thuần khiết tâm. Đại sư huynh, ngươi khi còn nhỏ còn nói muốn cưới ta đâu, hiện tại liên quan ta đi ra ngoài không muốn. tập An đạo đi ra máy quay phim, nói, lục nhẫm ngươi phát đến quá nhanh, vừa mới không có chụp đến thân kia khẩu, lại đến một lần. Vương nhiên buồn cười nhìn Diệp Viễn chi sắc mặt đều có chút xanh lẻ, kéo kéo hắn, nhỏ giọng nói, Diệp thần, chú ý điểm A. chỉ là thân đến trên mặt đều là diễn viên chuyên nghiệp điểm nga diệp viên chi tâm thực minh bạch nhưng như cũng nghẹn muốn chết hắn còn không có thân quá đâu đơn giản đi đến một lần đi xem di động mắt không thấy tâm không thiền hắn mới nhậm chức trợ lý nhậm tấn nhỏ giọng đối vương nhiên nói nhiên tỷ diệp thần đây là làm sao vậy đừng hỏi nhiều nghe câm miệng đây mới là một cái hảo trợ lý vương nhiên cảnh cáo hắn trong lòng có chút oán trách lý việt nhậm tấn vừa mới tốt nghiệp đại học quả thực chính là một cái lăng đầu thanh a Như thế nào phái cấp Diệp thần đâu Nhâm Tấn lập tức gật đầu, nói, là, ta biết, ta chính là sợ ta không biết có một số việc ngược lại sẽ làm hỏng sự. Yên tâm, làm tốt ngươi bản chức công tác, có thể hư chuyện gì. Nhâm Tấn đành phải đi Diệp viễn bên cạnh biên bưng trà đổ nước. Chỉ chốc lát, Lý Đình Diệp cùng Lý ra lôi quả thực tới rồi, an đạo thấy không có vài người tĩnh hạ tâm tới, cùng với không ngừng lờ dê, còn không bằng nghỉ nghỉ ngơi. Bàn tay vung lên, hôm nay buổi tối đoàn phim liên hoan. Toàn bộ hiện trường tức khắc sôi trào lên, ngày lấy kế ngày đóng phim, kỳ thật đại gia cũng đều thực mệt nhọc. Lục nhâm cũng muốn chạy, an đạo lại gọi lại nàng, lục nhâm, chờ một chút, ngươi một hồi cùng chúng ta cùng nhau đi. Lục nhâm trong lòng buồn trồn, nhưng lại rốt cuộc không có phản bác. Chờ ngồi trên xe, nàng còn như lọt vào trong sương mù. Bất quá nhiều người như vậy, nam nữ diễn viên chính, đạo diễn, sản xuất, vừa tới ba người đều cùng nhau, nàng cũng liền yên lòng. Vương nhiên nhỏ giọng nói, lục lục. Ngươi mị một hồi đi, hai ngày này ngươi đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lục nhấm dựa vào nàng trên vai, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Chờ tới rồi khách sạn, sửa sang lại một chút mới xuống xe, nhìn xem đại sảnh người, mới phát hiện nơi này thế nhưng là thiên hạ Giang Sơn Khánh công yến hiện trường, an đạo đang làm cái gì a? Bất quá lúc này cũng không có thời gian làm nàng nghĩ nhiều, may mắn đi phía trước thay đổi quần áo, tuy rằng cùng hạ Lê Thư, lý Gia Lôi, Liêu Sương, Tiêu Đan Hoa Mỹ lễ phục không thể so. nhưng là một thân màu tím nhạt đầm hoa nhỏ làm nàng một mảnh ngây thơ đang yêu đảo cũng là yến hội một đạo lượng điểm vương nhiên có chút ảo não nói đều do ta không hỏi rõ ràng nào biết trực tiếp liền cấp kéo đến yến hội hiện trường a lục nhâm vu nhẹ nàng cánh tay nói không cần để ý chắc là an đạo lâm thời nảy lòng tham nhìn lý gia lôi xuống xe thời điểm đều có chút kinh ngạc đâu an bình không riêng đóng phim điện ảnh không câu nệ tiểu tiết bình thường thời điểm cũng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó tùy thời sửa kịch bản đó là thường có sự tình lý ra lôi chắc là hợp tác lâu rồi có thể đoán được hắn một ít tâm tư nàng còn lại là đánh bậy đánh bạn vương nhiên nhìn nhìn diệp viễn Chi bên kia diệp thần cũng không có nói tình ta còn có nhậm tấn kia tiểu tử hưởng phí nàng buổi chiều đối hắn có chút đổi mới đối diệp viễn Chi thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ thả là dinh dưỡng học cao tài sinh lý ca chọn hắn là đúng chính là vừa mới cũng không biết phát cái tin nhắn tới báo cho một chút sao bọn họ không có gì ích lợi xung đột sao đang nghĩ ngợi tới Nhậm tấn thế nhưng đã đi tới, nhỏ giọng nói, nhiên tỷ, diệp thân ở trên xe ngủ rồi, không có phát hiện này mấy chiếc xe đều là cùng phương hướng. Hào đi, diễn viên này hành đêm tối điên đảo, nắm chặt thời gian đều có thể ngủ một giấc. Lúc này trương đàm minh đạo diễn cùng cao sản xuất đều ra tới, trương đạo trước đọc diễn văn, cảm tạ một đống người cùng công ty lúc sau, mới giơ lên ly nói, thiên hạ Giang Sơn có thể có tốt như vậy thành tích, cùng đại gia nỗ lực là phân không khai, ta mọi người phi thường cảm kích. Hy vọng ngày sau đại gia có thể có cơ hội lại lần nữa hợp tác. Đồng thời lần này còn có ta một cái lao bằng hữu riêng tới rồi cho chúng ta ăn mừng, hoan nên ăn đạo diễn. An bình lên đài lúc sau, giống cái lao ngoan đồng giống nhau chớp chớp mắt nói, ta hôm nay kỳ thật là trộm đi theo xa chi xe sau lại, vốn di tưởng vô thanh vô tức cọ cái không khí vui mừng liền đi, nào biết bị trương đạo này song mắt ương lập tức thấy được, cảm ơn trương đạo cùng cao sản xuất không có đem chúng ta hoành đi ra ngoài. Mọi người tức khắc cởi vang. Không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Lục Nhẫm cũng xen lẫn trong trong đám người không thấy được đi theo vô tay. Các vị đại lao nói xong lời nói, chính là tự giúp mình thời gian, nhân mạch quan hệ không cũng chính là lúc này thành lập lên sao. Nàng nghĩ nghĩ, cầm lấy chén rượu chuẩn bị đi kính trương đảm Minh một ly, lúc trước nói tốt muốn bổ thượng. Mới vừa về phía trước đi, một bóng hình chắn trước mắt. 27-6-19 Lục Nhẫm hiểm hiểm tránh đi chén rượu, ngẩng đầu vừa thấy, là tiêu đan. Nàng cười như không cười nói. Tiêu tiểu thư, có gì chỉ giáo? Này tiêu đan có tật xấu sao? Rõ ràng là nàng đoạt nàng nhân vật, đảo làm cho nàng hình như là người xấu. Tiêu đan cười lạnh một tiếng, quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, cái này trường hợp liền áo rồng cũng có thể tới. Vẫn là ra mặt dày cọ an đạo xe lại đây. Cái này lục nhẫm trời sinh chính là nàng khắc tinh, đoạt nàng có thứ đầu để không nói, còn luôn là đoạt nhân vật. Lần trước nàng thắng, lần này an đạo diễn lại tuyển nàng. Nếu là nàng thật sự đỏ tía kia nàng về sau thật nói không chừng phải cho nàng làm xứng, nam vận nói đúng, đến đề phòng nàng, tốt nhất ở nàng không có đại bạo phía trước liền ấn hạ nàng, đến lúc đó nàng ở giới giải trí cũng liền không đáng sợ hãi. Hôm nay khánh công yến tới giới giải trí thật nhiều đại lão cùng nhà làm phim, nếu là lục nhẫm tại đây mặt trên bêu xấu, bọn họ đối nàng ấn tượng không hảo, một cái còn không có hồng tân nhân, ai còn nguyện ý dùng. Lại nói nàng mới vừa tiến giới giải trí, chỉ sợ thật nhiều đồ vật đều không có lộng minh bạch đâu. khiến cho nàng giáo giáo nàng. Vương nhiên đỡ lục nhẫm, lạnh lùng nói, tiêu tiểu thư, bằng cấp thấp không thể trở thành thô bị đại danh từ, khó trách giới giải trí tổng bị người lên án không có văn hóa, có tiêu tiểu thư như vậy diễn viên, có thể không cho người hiểu lầm sao. Nga, đúng rồi, ngươi biết cọ tự viết như thế nào sao? Ra mặt dày thân mã, lời này nói được cũng quá thô lỗ. Giới giải trí người bên ngoài ám mà sẽ bức tùy thời đều tại tiến hành, nơi nào đều là chiến trường. tiêu đan nhiều năm như vậy thật là một chút đều không có tiến bộ chính diện sẽ bức vẫn là sẽ đến như thế khó coi tiêu đan tức giận đến cầm trong tay rượu trực tiếp hướng lục nhẫm mắt đi nàng hận nhất người khác để nàng bằng cấp châm chọc nàng không quen biết tự sẽ không nói bởi vì cái này có chút người thậm chí cho nàng nổi lên một cái chữ sai tỷ hát sưng quả thực chính là sỉ nhục làm đến hảo chút tinh anh nhân vật nhân vật đều không suy xét nàng lục nhâm hướng bên cạnh một trốn, gặp giống như phía sau có người nàng đành phải đón đi lên nghĩ nốc sẽ bị bắt lúc sau có thể nhanh lên rời đi thì tốt rồi mong muốn chung lạnh lẽo cũng không có đã đến chính là con mắt vừa thấy lại là một mảnh hắc bên thai chuyển đến thanh âm đi toilet tẩy tẩy là diệp viễn tri thanh âm nàng nhỏ giọng nói cảm ơn liền cầm lấy trên đầu quần áo đối với người chung quanh xin lỗi cười cùng vương nhiên rời đi hiện trường tới rồi toilet vừa thấy là diệp viễn tri hôm nay xuyên màu trắng lâu phục thượng có rõ ràng rượu vang đỏ dấu vết nàng đối vương nhiên nói cái này quần áo xem như hủy hoại Vương nhiên đem nó điệp hảo để vào túi chung nói, một kiện quần áo tính cái gì. Diệp thần còn có rất nhiều, bất quá Diệp thần hôm nay quá xoái, may mắn hắn lại đây tìm ngươi. Sau đó xin lỗi, hôm nay là ta thất trách, ta vừa mới hẳn là đứng ở ngươi phía trước. Trợ ly vốn dĩ chính là vì nghệ sĩ đấu tranh anh dũng. Lục nhâm đối với trong gương bổ trang, ngươi không phải chưa kịp sao. Lần sau chúng ta cách xa nàng điểm. tiêu đàn phong bình không tốt, chỉ là không nghĩ tới gặp được nàng liền phát rổ. còn không phải là đối thượng vài lần sao vương nhiên vẫn là có chút ấy náy nhưng nơi này cũng không phải nói chuyện hảo địa phương cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đem vừa mới hiện trường tình huống nói một lần lục lục đứng ở ngươi phía sau là triệu thần ngộng diệp thần cùng lý đình diệp vừa mới đi tới chỉ là diệp thần tốc độ nhanh chút bất quá lý đình diệp cũng cởi áo khoác có chút kỳ quay à đến lúc đó cùng lý ca nói nói lục nhấm gật gật đầu nhìn trong gương chính mình nhu nhược đáng thương mới nói chúng ta đi ra ngoài đi Mới vừa mở cửa liền nhìn đến Diệp Viễn Chi ở cách đó không xa chờ, nàng đi qua đi nhỏ giọng nói, quần áo ố hế. Diệp Viễn Chi vươn cánh tay ôm nàng, sợ tới mức nàng lập tức chống lại hắn ngực, có chút hoảng loạn nói, uy, chú ý điểm. Thấy hắn buông ra nàng, mới chấn an nói, yên tâm, tân nhân nào có không chịu khi dễ. Ta lại không có khai quải. Giới giải trí công nhận khai quải nữ tinh không phải làm theo chịu cơn giận không đâu. Mỗi ngày vì này đó sinh khí thật sự không đáng. chính là nếu là làm nàng như vậy kiêu ngạo nàng cũng nghẹn quất. Diệp Viễn Chi thấp giọng nói, "Đừng sợ." Nàng biết Diệp Viễn Chi hảo ý, nói thanh cảm ơn liền từ hắn đỡ nàng đi đại sảnh. Đang nhìn đại sảnh Tiêu Đan thế nhưng còn đang khóc, đối với đám kia đại lao xin lỗi. Trên mặt nàng nhanh chóng thay đổi vân đạm phong khinh tươi cười, đi qua đi nhất nhất chào hỏi, xin lỗi nói, "Thật sự xin lỗi, chậm trễ đại gia thời gian." Không có giải thích, không có khóc lóc kể lể, cùng bên cạnh Tiêu Đan tức khắc hình thành tiên minh đối lập. Trương Đàm Minh trước mở miệng nói, lục Nhẫm, ngươi không có sự tình sao. Lục Nhẫm gật đầu, không có, cảm ơn Trương Đạo quan tâm, ta còn nói muốn kính ngài một chén lĩnh rượu, cảm ơn ngài đối ta chỉ điểm, thật sự phi thường cảm tạng. An Bình Đạo diễn cười ha ha lên, nói, được rồi, lao chương đầu, này tiểu nha đầu tâm lớn đâu, ở phim trường bị thương cũng không biết nói. Tiêu ta nói đại tân sinh diễn viên có kỹ thuật diễn lại chuyên nghiệp, này tiểu nha đầu nhưng tính một cái. lần này ta riêng mang nàng lại đây chính là làm các vị đạo diễn cùng nhà làm phim thật dài mắt giới giải trí hạt giống tốt cũng không thể bỏ lỡ nga lục nhâm cảm kích nhìn an đạo cung kính nói cảm ơn an đạo khích lệ ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực an đạo là công nhận đức cao vọng trọng nghệ thuật ra không riêng gì điện ảnh phương diện thành tiệu càng là hắn không hề tư tâm ở đẩy tân nhân phương diện không chút nào bùn xịn vì giới giải trí chuyển vận một đám ảnh đế ảnh hậu trương đàm minh đạo diễn cũng phù hợp nói đúng vậy an đạo nói không sai Lục Nhẫm, cô nương này rất có ngộ tính, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Thốt ra lời này, mọi người ngũ vị tạp trần ánh mắt đều nhìn về phía nàng, này lục nhẫm vận khí không khỏi thật tốt quá đi, Trương đạo cùng an đạo tán thành quả thực chính là giới giải trí giấy thông hành, không có nhìn đến những cái đó nhà làm phim đôi mắt đều sáng sao. Triệu thân ngộng tiếp lời nói, lục nhẫm vậy ngươi cần phải hảo hảo kính Trương đạo cùng an đạo một ly. Hạ lê thư còn lấy tới cái ly, lý đình diệp dơ rượu vang đỏ, nói, đến đây đi lục muội muội lần này cũng không thể chạy thoát diệp viễn chi cũng thỏ qua tới nói không tồi ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi nói phải hảo hảo cảm ơn trương đạo an đạo sao cảm tình thâm một ngụm buồn đi lục nhâm khỏe miệng run rẩy một chút diệp viễn chi đồng học ngươi đây là trả thù ta vừa mới đẩy ra ngươi đi bất quá trong lòng cũng biết hắn đây là mượn cơ hội làm nàng ở đạo diễn cùng nhà làm phim trước mặt nhiều lộ mặt đâu người trung quốc diệu văn hóa vốn là bắt nguồn xa dòng chảy dài mà diệp viễn chi cũng biết nàng tiểu lượng không kém Không khí lúc này mới nhiệt liệt lên. Mà Tiêu Đan chỉ có thể lẻ loi đứng ở một bên. Buổi tối tắm rửa xong, lục nhẫm hỏi Vương Nhiên, Tiêu Đan khi nào đi. Chụp ảnh chung thời điểm cũng không có nàng, nàng cảm thấy nàng không nên sẽ bỏ qua cái này trường hợp, vì hồng cùng tài nguyên, ra mặt lại tính cái gì. Vương Nhiên cười nhạo một tiếng, nàng còn nói chúng ta ra mặt dày đâu, chính mình mặt có thể cùng tưởng thành so sánh với. Nàng còn tưởng cùng trương đạo bọn họ lôi kéo tình cảm, cuối cùng bị cao sản xuất thỉnh đi ra ngoài. Lục nhâm thở dài, tiêu Đan chỉ là che ở phía trước binh sĩ. Nàng không hướng là chết, hướng một chút nói không chừng liền sống đâu. Chỉ là đáng tiếc tiêu Đan kỳ thật là không tồi diễn viên, nô, no, trừ bỏ miệng thiếu, tính cách quá không, câu nệ tiểu tiết. Đúng vậy, ta cùng Lý ca nói, Lý ca nói liêu xương luôn luôn như vậy, đối nàng có uy hiếp cấp vai diện hết thẻ ở nàng tiểu hắc buồn, không cần để ý, chờ ngươi cùng triệu thần mộng giống nhau, nàng liền phải lấy lòng ngươi. Vương nhiên treo đùa. Lục nhâm cũng ngữ. May mắn ký với nhạc, nếu là ở Sách Thiên, thật muốn bị Liêu Sương chỉnh đã chết. Liêu Sương không riêng gì Sách Thiên một tỷ, vẫn là có quyền lên tiếng cổ đông. Hai người lại hàn huyên một hồi liền từng người nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 4 giờ liền phải đi đoàn phim đóng phim. Sắp ngủ phía trước vẫn là cấp diệp viên tóc một cái tin nhắn sau đó đóng cơ. Hàng kiếm tới rồi quay chụp trung kỳ rất nhiều đánh diễn, lục nhẫm mỗi ngày mệt đến cùng cậu giống nhau. Có lẽ là bởi vì ở lần trước khánh công yến thượng nàng đứng ở phía trước hành động làm triệu thần mộng trong lòng có điểm tiểu cảm kích. Dù sao trở lại phim trường lúc sau, nàng không riêng kêu nàng mội muội còn không chút nào bùn xỉn chỉ điểm nàng, ảnh hậu kinh nghiệm kiệt nhưng đều là quý giá tài phú. Này đó hành động hơn nữa an đạo đề bạt làm lục nhẫm ở đoàn phim thành tiểu công chúa, cùng lúc trước đoàn phim đãi nộ nói vậy chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Làm cho nàng nói dỡn nói không nghĩ đóng máy. Lý Việt biết việc này lúc sau. Trực tiếp ở trong điện thoại không chút khách khí cười nhạo nàng, miêu miêu, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chờ ngươi giống sa chi nhất dạng đỏ tiết khi, mọi người đều sẽ vây quanh ngươi chuyển, vô số người nguyện ý vì ngươi bưng trà đổ nước, nỗ lực lên, tương lai siêu sao. Tâm tình của hắn thật sự hảo, không nghĩ tới lục nhậm thế nhưng có thể được đến trương đạo cùng an đạo khen ngợi, chờ nàng thành ảnh hậu, xem ai dám nói hắn là ảnh hậu sát thủ. Đến nỗi liêu xương động tác nhỏ, chỉ là hy vọng nàng đừng làm được quá mức. nếu không thật cho rằng hắn ở giới giải trí là ăn chay sao lục nhâm có chút ngượng ngùng lẽ lưới nói lên mặt khác một sự kiện ly ca có hay không chân nhân tú tìm ta thiên hạ giang sơn lúc sau nàng tỷ lệ lộ diện tăng nhiều tuy rằng chỉ có hai chẳng diễn nhưng là tiểu lục công chúa thật sự thảo hỷ thả các lộ báo chí đưa tin khi trương đạo đều sẽ đề đề nàng truyền thông tự nhiên liền có hứng thú hơn nữa hồ đạo cùng an đạo diễn thêm phần trong khoảng thời gian này tổng hội ở giải trí tin tức nhìn thấy nàng Cho nên diễn ước cũng nhiều không ít, Lý Việt mỗi cách hai ngày đều sẽ phát chút kịch bản làm nàng bất thời giờ xem. Chỉ là này đó kịch bản cốt truyện cũng không có lượng điểm, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Chính là 12 tháng phân đóng máy lúc sau, nàng liền không đương, tổng không thể ở nhà moi chân đi. Hiện tại đại nhiệt chân nhân tú là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù là làm không được thường trú nhân viên, là mấy kỷ lâm thời khách quý cũng là cơ hội. Lý Việt nói, giống như có mấy cái mời, ta nhìn xem a, một hồi cho ngươi phát lại đây. trải qua mấy bộ diễn lựa chọn hắn đối lục nhậm ánh mắt đã tín nhiệm hiện tại trong nghề đều nói hắn hỏa nhãn kim tinh đã vô góc chết o oh, nờ, nờ o oh, lời này quá làm người sung sướng thực mau hồng thư nhắc nhở có biểu kiện lại đây lục nhẫm cơ lại mở từng cái nhìn một lần không khỏi cười ra tới đối vương nhiên nói xem đây là không phải oan gia không gặp nhau không hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ha ha hai mươi vương nhiên nhìn kỹ cũng không khỏi cười nói miêu miêu Ngươi muốn tham gia cái này? Ngươi cùng tiêu Đan có thể ở chung hào sao? Hơn nữa nghe nói dạ tỉnh so ra kém cả chua đài người khiêu chiến cùng lam đài huynh đệ đoàn. Lục nhấm nhìn kịch bản nói, quả xoài đài luôn luôn là Trung Quốc giải trí tiên phong, tạo tinh dở giảm lực, cũng không thể bởi vì gần 2 năm có chút lực mệt, liền nói nó không được, ta còn là xem trọng nó. Mấu chốt nhất kia hai cái đài vương bài tiết mục phỏng trừng nếu là diệp viễn phía trên nói mới nguyện ý mang theo ta đi. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. mà quả xoài đài cái này lại là tiết mục mới, yêu cầu chút tân gương mặt, như vậy nàng ký hợp đồng cơ hội mới đại. nàng tiếp theo nói, đến nỗi tiêu đan, hì hì, ta tranh hướng cùng nàng nhiều ở chung một chút đâu. lần trước khánh công yến lúc sau, nghe nói tiêu đan vài cái tài nguyên đều phi rớt, diễn viên không có tỷ lệ lộ diện liền chờ ca rốt đi, thả chân nhân tú nếu là phát hỏa, tỷ lệ lộ diện liền không cần sầu. miu miu, làm không hảo cái này tiết mục thật sự nhất thích hợp người đâu, làm nghệ sĩ đương học sinh đi đi học. Vương Nhiên lại nhìn một lần cái bản, nói: "Ngươi chính là học bà gì?" Nhiên tỷ, đừng khen ta, đó là trước kia, lại nói game show ai biết có cái gì đa dạng. Lục Nhẫm xin tha, Lý Việt trước hết cho nàng chế tạo nhân thiết là đi DSG cao trí tuệ nữ tính, tục xưng tài nữ. Lúc ấy nàng liền cự tuyệt, có nhân thiết sống được quá mệt mỏi, thời khắc đều đến bưng, bảo đảm hình tượng sẽ không sụp đổ, tỉ như tài nữ đến thường xuyên lộng điểm tâm linh canh gà gì đó, dừng mỡ khẳng định không được. Mà diễn viên hình tượng trăm biến Nàng nhập diễn thời gian có khi cũng trường, lộng cái không hảo liền sẽ bị nói hoặc rồi. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. May mắn Lý Việt cũng nghe đến đi vào chỉ là nói công ty không thừa nhận nhân thiết, phải nghĩ như thế nào hắn cũng sẽ không dẫn đường. Hảo đi, chỉ cần phía chính phủ không có chứng thực, hết thể đều có thừa mà. Vương nhiên cười chỉ vào kịch bản nói, nhìn, lần này quả xoài đài là muốn dùng cái này xoay người đi, thỉnh vài cái đương hồng, còn có mấy cái dự bị thỉnh, đội hình cũng rất cường đại a. Hai người lại hàn huyên một hồi, vương nhiên mới đứng dậy nói, ta đi cùng Lý Ca liên hệ một chút, mau chóng liên hệ tiết mục tổ, thêm hảo hợp đồng. Buổi tối thời điểm Diệp Viễn Chi cho nàng gọi điện thoại, nói lên cái này tổng nghệ, có chút tiếc nuối nói, kỳ thật cũng tìm ta, chỉ là đã không có đương kỳ. Bất quá, nghe nói tiêu đan lần này cũng muốn thăm ra, nếu là bị bị khuất, đừng có nàng, ngươi có ta đâu. Lục nhâm ân hai tiếng, Diệp Viễn Chi bên kia để cao thanh âm nói, ngươi để ở trong lòng. Bằng không ta liền đi theo cùng nhau thăm ra. Lục nhâm vừa nghe tình thế lớn, nói, yên tâm, Diệp Viễn Chi, ngươi yên tâm, ta chính là nhìn tiêu đan muốn tới mới đi tuyển cái này tiết mục, sẽ không có hại. Diệp Viễn Chi lúc này mới yên lòng, nói, hảo, bằng không ta liền cho hấp thụ ánh sáng chúng ta quan hệ, dù sao ra ra khẳng định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Diệp thần, ta bảo đảm ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta thể. Lục nhâm sợ tới mức trực tiếp từ trên giường lăn xuống tới. Diệp Viễn Chi đồng học không mang theo như vậy lật lọng. Khuyên căn mãi, Diệp Viễn Chi cuối cùng mới tùng khẩu phong. Hàng kiếm còn ở tiếp tục quay chụp, Đại Thanh Hậu cung tuyên bố đóng máy, đồng thời đem diễn viên bộ phận ảnh sân khấu bắt đầu nhất nhất thả ra, chính thức bắt đầu tuyên truyền. Cùng ngay liền thượng hot CEO. Giới giải trí bắt quái bà, Đại Thanh Hậu cung ảnh tạo hình, Lục Nhẫm đại ngọc nhi, Hảo Kiều Tiếu thiếu nữ a, tràn đầy collagen, nghe nói còn chụp thật nhiều chàng vũ đạo, đều là muội tử chính mình ngày. chẳng lẽ lục lục ngươi không riêng gì họ bá vẫn là vũ thần sao cầu cánh hoa cầu tay phim truyền hình đại thanh hậu cung minh tinh chân chó lục lục nữ thần a hà mỹ cầu ra càng nhiều ảnh tạo hình nhân dân đã cơ khát khó nhịn sắc hai bộ điện ảnh chiếu sau lục nhâm cũng coi như lăn lộn điểm mặt thuộc lý việt liền nhân cơ hội thành lập nàng phía chính phủ phát lũ tin tức trạng tuyên truyền chẳng chờ phép cũng tự phát thành lập các loại tổ chức cái gì đầu phiếu tổ a video tổ a mỹ thuật tổ a Cứ việc này đó tổ thành viên không có bao nhiêu người, chính là nhìn náo nhiệt ta. Chỉ là theo nàng vận đỏ, hát tử là không thể tránh khỏi. Tựa như lần này đại thanh hậu cung tuyên truyền, liều xương phèn trực tiếp đem nàng dẫm tới rồi dưới chân. Cái sỏ dày mặt sáu người, phèn thật là nhắm mắt rồi, sáu người cùng mặt khác diễn viên so sánh với, đó chính là nha đầu, như thế nào có thể làm vai chính đâu. Là dính diệp viên chi quang, vẫn là như thế nào thượng vị. Đáng ra suy nghĩ sâu xa. Tùy hứng nữ thần, trên lầu hắc tử chuyên nghiệp điểm hào sao người đôi mắt hạt liền không cần ra tới ô nhiễm không khí còn tưởng châm ngòi phiền thoái mang điểm chỉ số thông minh hào sao lục nhâm vừa định lại đổi mới vương nhiên đối với nàng nói đừng nhìn trên mạng lệ khí quá nặng đi bối lời kịch hoặc là nhìn xem tân tổng nghệ kịch bản hoặc là đi cùng diệp thần nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình đi lục nhâm đành phải hạ hơi bồ nói ta nhìn rất có ý tứ không có hướng trong lòng đi sẽ không ảnh hưởng đóng phim kia nhưng thật ra An đạo đều nói ngươi tâm đại sao, đúng rồi, Lý ca muốn hỏi ngươi có nghĩ tiếp quảng cáo, gần nhất có cái quảng cáo tìm ngươi, chỉ là không quá nổi danh. Lục Nhẫm ngẩng đầu, hỏi, Nga, ta hiện tại đã đỏ, là cái gì quảng cáo? Vương nhiên không chút khách khí đả kích nàng, lục nữ thần, ngươi hiện tại còn không hồng, tìm ngươi là một cái đồ ăn vặt quảng cáo, tân công ty, phòng trừng thỉnh không dậy nổi diệp thần, mới tìm ngươi. Lục Nhẫm đi lên cào nàng, hai người là càng ngày càng có ăn ý. Nàng còn không có xuất khẩu Vương Nhiên đã biết nàng ý tứ, hiện tại tiếp lung tung rối loạn quảng cáo, về sau chính là điểm đen. Đặc biệt là tân công ty thực phẩm quảng cáo, an toàn tính phương diện không nhất định có bảo đảm, quảng cáo cũng sẽ không ở màn hình quang thượng thả xuống, kia đối nàng cũng không có bao lớn chỗ tốt. Lâu dài xem, tránh điểm này đại ngôn phí thật sự có chút mất nhiều hơn được. Vương Nhiên cười bụng đau, vội xin tha, chờ hoãn lại đây mới nói, ta đây liền cùng Lý Ca nói tạm thời không cần tiếp như vậy quảng cáo, chờ ngươi đỏ. chúng ta liền nhất minh kinh nhân tiếp cái thượng cấp bậc hàng hiệu bước cách liền đi theo lên rồi vương nhiên đi cùng lý việt gọi điện thoại lục nhẫm cầm lấy hôm nay vừa đến thư phi lên quả xoài đài tân tổng nghệ kêu đi học làm, thỉnh đều là đại học giáo thụ cùng nổi danh nhân sĩ tới giảng bài nàng đến nhiều bổ sung một chút tri thức điểm miễn cho đến lúc đó thu thời điểm xảy ra sự cố đồng thời vì tránh cho chính mình chuyên nghiệp tri thức mới lạ mỗi ngày còn muốn chịu ít nhất nửa giờ tới học tập tóm lại nàng mỗi ngày thời gian đều an bài đến tương đương khẩn. Đột nhiên một trận tiếng bước chân chuyển đến, lục nhâm có chút kinh ngạc ngần đầu, vương nhiên thế nhưng chạy chậm tiến vào, trên mặt hương phấn tựa như vừa mới trúng 500 vạn. Nàng mới vừa buông quyển sách trên tay, vương nhiên liền bùm bùm lại nói tiếp, đại tin tức à, miêu miêu, lưu sướng đây là muốn trời cao, ta liền nói ở ác gặp ác, không phải không báo, là thời điểm chưa tới à lưu sướng thế nhưng tam lưu sương. Lúc trước hai người còn hợp lực cho ngươi ngáng chân, đối phó ngươi, hiện tại hảo, các nàng có thể nội đấu. Cái gì? Lục nhâm chấn động. Lục tiểu phong vẫn luôn là giới giải trí tân hảo nam nhân đại biểu, vô số lần cùng liêu sương bị truyền thông bầu thành giới giải trí tốt nhất mẫu mực phu thê. hơn nữa liêu sướng không phải liêu sương khuê mật sao. Vì nàng, liêu sướng đối phó nàng chính là vẫn luôn tận tâm tận lực đâu. Vương nhiên mở ra iPad, tìm tòi hai người tên, tức khắc ra tới hồng làm giao nhau tiêu đề tân hảo nam nhân lục tiểu phong xuất quỹ liêu sương khuê mật Lưu sướng lục tiểu phong bỏ qua một bên liêu sương cùng tiểu tam liêu sướng khách sạn triển từ. từ. Người bù thượng nhiệt điểm tìm tòi đã bị ba người chiếm cứ tiền tam, có thể thấy được phong ba to lớn. Liêu sướng đây là rốt cuộc đỏ, chỉ là đại giới nàng có thể chịu nổi sao. Liêu sương cũng không phải là ăn chay, đặc biệt là này tiểu tam hình tượng ở đại chúng trong mắt đó chính là thất đức, tuyệt đối sẽ bị vạn người thoá mạng, nàng còn tưởng có hảo phiến tử trục sao. Nỗ manh còn không phải là bởi vì tiểu tam thời gian nhanh chóng ca rốt, vốn dĩ nàng là 80 sau nhất có hy vọng thượng vị trở thành một đường hoa đán. Hiện tại người xem nhưng không cần từ trước giải trí nghiệp không phát đạt thời điểm như vậy hảo lừa gạt, một giây khiến cho người go giờ y e. Lục nhẫm nhìn mấy cái, nói là đoàn phim có người tin nóng, một chút, nói, ta mỗi ngày cùng bọn họ đóng phim, như thế nào không có gì cảm giác a. Hơn nữa đoàn phim đều trụ cái này khách sạn, cũng không có nhìn thấy bọn họ hai người xuất nhập ở bên nhau a. Vương nhiên sờ sơ cảm nói, ngươi luôn luôn đối bắt quái không mẫn cảm cũng không thèm để ý không có phát hiện thực bình thường. Bất quá ta nhưng thật ra gặp qua bọn họ cùng nhau đi ra ngoài quá một lần, chỉ là không có hướng kia phương diện tưởng. Lưu Sướng tiếp diễn nhân vật vẫn là liêu Sương cấp giới thiệu đâu, nào biết nàng sẽ tam nàng a bất quá liêu Sương không phải cũng là tam hàn lì lì tới sao. Đây là luân hồi sao. Lục Nhâm có chút phiền chán, dựa vào trên sofa, nói, đều không thể hảo hảo diễn kịch sao. Mỗi ngày nhiều như vậy diễn, nhiều diễn kịch buồn còn chưa đủ sao. Lưu Sướng không phải hòa giải tần trì là chân ái sao. Lúc này mới mấy năm, liền di tỉnh biệt luyến. Một đám trong lòng đều có kịch bản đâu, lưu sướng đây là liều mạng, nàng đều mau 30, còn không có diễn thượng vai chính, có thể không nóng này sao. Vương nhiên biên soát hầy bù biên nói, chỉ xem nàng lần này có thể hay không như nguyện. Lúc trước tam lâm á dựa thượng tần trì một chút đều không có dùng, lần này liền xem lục tiểu phong có cho hay không lực. Lục nhâm nhắm mắt lại, nghe vương nhiên ở bên kêu bá báo thật khi tin tức, trong lòng có chút buồn cười lại có chút bi thương. Lâm Á thật là chết quá không đáng giá, bọn họ căn bản là không có đem nàng trở thành một người. Nàng ở, bọn họ lợi dụng, nàng đi rồi, bọn họ cũng không buông tha nàng. Cái gọi là chân ái thế nhưng chỉ là qua loa lấy lệ nàng lấy cớ, hết thể chẳng qua là ích lợi thôi, cũng không buông tha nàng. Cái gọi là chân ái thế nhưng chỉ là qua loa lấy lệ nàng lấy cớ, hết thể chẳng qua là ích lợi thôi. Hiện tại trên mạng đều nổ tung nổi, ba người đều còn không có đáp lại đâu. Miêu miêu ngươi nói liêu Sương đã nhận ra sao? như thế nào không có khắc phục khó khăn đâu lúc này mẫu mực phu thê quang hoàn đã không có sắc lưu sướng thế nhưng phát trường ấy bổ mau đến xem ma đan miêu miêu bên trong thế nhưng nhắc tới ngươi vương nhiên kinh hô lục nhâm cũng cả kinh thấu qua đi xem sau khi xong nàng cảm thấy nàng đầu gối chúng thật mạnh một mũi tên nàng đem thư đặt ở trên lưng nói nhìn xem ta giống bối nổi hiệp sao hai mươi chín ra lưu sướng trường ấy bổ tên khởi thực văn nghệ ta yêu người Cho nên nguyện ý thừa nhận hết thảy, trung gian giảng thuật chính mình cùng Lục Tiểu Phong như thế nào ở bên nhau, như thế nào thống khổ, như thế nào thực xin lỗi liêu xương Trong đó nhắc tới cùng Lục Nhâm ở Đại Thanh Hậu cung xung đột, nói là vì còn liêu Xương tình. Ngày nay cậu cảm giác không thể đi xuống làm sao bây giờ. Nàng chỉ là một cái không hồng kép dịu, vì mau muốn kéo nàng xuống nước. Hảo sao, nàng cũng lên hot setup. Vương nhiên đang ở cùng Lý Việt video, Lục nhẫm nhìn nhìn thời gian, đều 11 giờ. Ngày mai muốn chụp thần diễn, đến dậy sớm, nàng có thể đi ngủ sao? Lý Việt cũng phát hiện, nói, Miêu Miêu, người đi trước ngủ, nơi này có ta cùng Vương Nhiên thương lượng thì tốt rồi, trừ bỏ lựa chọn kịch bản. Đối với Lý Việt xử lý nghệ sĩ đột nhiên sự kiện nguy cơ khắc phục khó khăn năng lực, nàng là trăm phần trăm tín nhiệm, nàng lưu lại nơi này cũng khởi không đến đại tác dụng, liền thuận thế đi phòng ngủ. Ngày hôm sau chụp xong diễn sau, Vương Nhiên mới nói cho Lục Nhâm, Lý Việt đã xử lý tốt. Lục Nhâm tâm tình rất tốt. Nga, xử lý như thế nào? Liêu Sương fans chỉ sợ là chiến đấu một đêm, trừ bỏ mắng Liêu Sương chính là mắng nàng cùng Liêu Sương cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn dán Liêu Sương lang xê. Đánh rắn đánh dọc đầu, Liêu Sương cùng Liêu Sương đều là sách thiên nghệ sĩ, tìm sách thiên cao tầng thì tốt rồi. Liêu Sương theo sau liền xóa bác, lại chào hỏi làm chủ yếu ạc marketing không cần nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nhiệt độ liền ra xuống. Ngày hôm qua chẳng qua là người có tâm tưởng kéo ngươi xuống nước, mua hot Lục nhâm nghĩ nghĩ, nói, liêu sương tưởng một mũi tên bắn ba con nhạc. Vương nhiên giơ ngón tay cái lên, học bá chính là học bá, đầu óc chuyển mau." Lý ca cũng là như thế này nói, liêu sương thoạt nhìn thực coi trọng ngươi đâu, Lục nhâm mi mắt con cong, vinh hạnh của ta. Trong lòng lại ở phun tảo, nếu là về sau không nhiều lắm đoạt nàng mấy cái nhân vật, không phải thực xin lỗi chính mình mấy ngày nay đã chịu công kích. Vậy bộ thượng ba người nhiệt độ còn ở liên tục, hôm nay đóng phim lục tiểu phong thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Rất nhiều lần đều hoảng thần NG, xem ra việc này đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Đến nỗi một cái khác đương sự lưu sướng, An Đạo trực tiếp làm nàng ngày hôm qua trước tiên đóng máy. Nhìn nàng ảm đạm sắc mặt còn có nhìn về phía lục tiểu phong mong đợi, lục nhẫm cảm thấy rất có ý tứ. Lưu sướng mấy ngày nay kỹ thuật diễn chính là ảnh hậu cấp bậc, liền đoàn phim có chút người đều đang hỏi có phải hay không lưu sướng bị lừa. ha hả bị lừa. Ai bị lừa liền lưu sướng sẽ không, nàng chính là có thất xảo linh lung tâm đâu. Nhớ trước đây lưu sương chính là chủ động tìm được lâm á thẳng thắn nàng cùng tần trì quan hệ, than thở khóc lóc nói chính mình chỉ là bởi vì ái, nàng không nghĩ phá hư bọn họ cảm tình, quay đầu ở không có người thời điểm liền trào phúng nàng lưu không được nam nhân. Nàng vĩnh viên nhớ rõ nàng dáng vẻ đắc ý cùng lưới lê giống nhau ngôn ngữ, ta không yêu tần trì, chính là thì thế nào? Hắn làm theo giúp ta lấy tài nguyên, ngươi yêu hắn, lại muốn giúp hắn tìm tài nguyên, hơn nữa nhìn xem ngươi cái này quỷ bộ dáng, ai sẽ thích? Khi đó nàng cố chấp cho rằng nàng là ở phá hư nàng cùng tần trì cảm tình, nhất ý cô hành. Kỳ thật lúc ấy trong lòng không khỏi không có hoài nghi quá, chỉ là quá muốn bắt trụ kia mặt mặt ngoài ấm áp, chứng minh chính mình không phải lẻ loi một người, nàng vẫn là có nhân ái, kết quả lại là đầu ngón tay đồng hồ cát, càng là muốn bắt trụ lại càng là lẩu đến mau. Hiện tại ngẫm lại kỳ thật lưu sướng kỹ thuật diễn khá tốt, chỉ là vô dụng ở diễn kịch chính đồ thượng. Mà đời này nàng cũng không phải lâm á, hư hảo cảm tình ôn nhu, nàng không hề yêu cầu Ba ngày sau, Liêu Sương cùng Lục Tiểu Phong rốt cuộc phát ra tiếng. Lục Tiểu Phong thừa nhận chính mình phạm sai lầm, nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì hậu quả. Mà Liêu Sương tắc tỏ vẻ nàng không nghĩ hải tử đã không có ba ba, nguyện ý tha thứ một lần. Trận này cho khôi hải cứ như vậy cô đơn, Liêu Sướng rốt cuộc thua cuộc. Liêu Sương thế nhưng có thể nhận đến hạ cái này làm cho Lục nhẫm cùng Vương Nhiên đều có chút liễu lưới. Lục Nhâm sờ sờ cái chán, nói, nhiên tỷ, chẳng lẽ ta càng thêm đáng dỡ Liên tinh địch đều tha thứ, vì cái gì còn muốn nhìn chằm chằm ta đâu. Liêu Sương cũng không biết có phải hay không trong cơ thể hồng hoang chi lực không có cách nào phát ra, thế nhưng ở đại thanh hậu cung bắt đầu các thành phố lớn tuyên truyền thời điểm cố ý vô tình nhắc tới nàng đoạt nàng nhân vật, nói nàng cái này tân nhân rất lợi hại, về sau đại gia sẽ biết. Có ý tứ gì sao? qua hông chọn mềm nhất phải không? Liên nàng không tham gia tuyên truyền đều nói người nàng bắt đầu chơi đại bài, chuyện quỷ quá gì? Hồ Đạo làm sáng tỏ là lựa chọn tính thai đứa sao. Nàng đang ở phong bê đóng phim, mỗi vừa đứng tuyên truyền nàng đều ghi lại vở cờ A. Lý Việt kêu nàng đừng động này đó, những lời này ba phải cái nào cũng được, nếu là biện pháp giống chống khua chiên xử lý, ngược lại có vẻ nàng chuẩn dạ. Đơn giản trước mặc kệ, vừa lúc cũng vì nàng gia tăng rồi nhiệt độ. Hàng kiếm đóng máy ngày đó, Đại Thanh Hậu cung chính thức ở quả xoài Đài Hoàng Kim khi đoạn độc bá. Mới vừa phát sóng hai tập dạ tỉnh tiếp cận một thị trường số định mức chiếm được 3%, ngày hôm sau liền phá một. làm phim truyền hình xuất phẩm phương trực tiếp ở đoàn phim hệ chặt trong đàn bắt đầu phát bao lì xỉ làm nữ chính, lục nhẫm ở gầy bổ thượng thảo luận độ thẳng tắp bay lên. từ nàng tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, đến nàng làm người không ra diễn kỹ thuật diễn, lại đến tràn ngập phong tình vũ đạo, vững chắc lời kịch bản lĩnh. thật nhiều truyền thông người trực tiếp hoan hô giới giải trí rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến lý gia lôi giống nhau thiên tài nữ diễn viên. Ngày mai màn huỳnh quang không cần đang xem cứng đờ không có kỹ thuật diễn mặt lạp. đương nhiên cũng có chút người nghi ngờ, chỉ là thực mo đã bị bao phủ ở nhan cầu nước miếng trung. Đóng máy sau từ thành phố núi trở lại thủ đô, ở bãi đỗ xe, Diệp Viễn Chi quả nhiên tới đón nàng. Lục Nhâm cười nói, ngươi đều không đóng gói một chút chính mình, bị chụp tới rồi ngươi cần phải xuất huyết nhiều. Hắn nhưng liền kính dâm đều không có mang. Đi lên đi, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Diệp Viễn Chi mở ra ghế phụ môn. Ngươi còn không có hổng. Lục nhẫm Nhâm tấn giúp đỡ đóng cửa, đối với Diệp Viễn Chi chớp chớp mắt nói, Diệp thần, như vậy độc miệng nữ hải tử sẽ thương tâm Nga. Vương nhiên cũng đi theo treo đùa, miêu miêu, không cần khách khí, hảo hảo trị trị hắn. Lục Nhẫm vây vây tay, bình an về đến nhà cho ta gửi tin nhắn. Còn không có chờ Vương nhiên đáp lại, Diệp Viễn Chi nhất nhấn ga, xe trượt đi ra ngoài. Xe vững vàng khai ở nói cho trên đường, Diệp Viễn Chi nhìn phía trước, nói. Lưu sướng ở đóng phim làm khó dễ ngươi, ngươi như thế nào không có nói cho ta. Lục nhâm nhàn nhạt nói, có cái gì hảo thuyết? Ngươi thấy được còn thiếu sao? Lại ảnh hưởng không đến ta. Sau đó nhìn về phía hắn sơn mặt, khiếp mắt nói, lại không ngừng nàng, tần kỳ cũng khó xử ta, ngươi biết không? Xe kéo kẹt đột nhiên ngừng lại, Diệp Viễn chi ánh mắt thế nhưng có một tia hoảng loạn, miêu, miêu miêu, ta không biết. Lục nhâm như mày, nói, lái xe, cao tốc trên đường dừng xe. Ngươi tưởng ngày mai lấy Diệp mộ mộ trên danh nghĩa đầu để sao? Trở về lại nói. Cuối cùng tới rồi trong nhà, thấy Diệp Viễn Chi muốn nói lại tôi Nàng chủ động nói, Tần Kỳ đối ta có lý, ý, cái này ta thực khẳng định. Tuy rằng chỉ có hai câu lời kịch, nhưng là hiện trường đóng phim thời điểm nàng bị Tần Kỳ ép tới NG rất nhiều lần, căn bản biểu hiện không ra chính mình đặc sắc, cuối cùng trận này diễn cũng chỉ là miễn cưỡng quá quan. Mấu chốt là nàng sau lưng còn ở hồ đạo trước mặt nội hàm nàng, cái gì Lý Việt nhất am hiểu làng C. Diệp Viễn Chi ánh mắt cao thật sự, nàng là bị bịa đặt, tân nhân vẫn là phải có tác phẩm mới có thể ở giới giải trí đứng vững vị trí, giáp mặt lại một bộ dịu rất hậu bối tiền bối bộ dáng. Kẻ hai mặt bộ dáng thật sự đủ ghê tầm nàng, này cũng kiên định nàng cần thiết nhiều đóng phim, đóng phim xong, đề cao kỹ thuật diễn quyết tâm. Diệp Viễn Tri nhìn chăm chú nhìn nàng nói, Tân Kỳ cùng ta không có quan hệ, nhưng là nếu ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái, ta nhận đánh nhận phạt. Thái độ đảo khá tốt. Lục Nhâm Kỳ thật trong lòng căn bản không thèm để ý Tần Kỳ cùng hắn quan hệ, bất quá chưa từng có nhìn thấy hắn như vậy dịu ngoan bộ dáng, không khỏi ác ý tràn đầy nói, Hảo, chính ngươi nhìn làm đi, cảm thấy ta như thế nào mới có thể ngôi giận như thế nào làm đi. Tần Kỳ dựa vào cái gì khó xử nàng A, đau lòng Diệp Viễn Chi. Hiện tại nàng còn không có tư cách cùng nàng đối thượng, vậy làm ngươi người trong lòng tự mình thọc một đau đi. Đương nhiệm bình gas có thể so tiền nhiệm càng nhiều. Diệp Viễn Chi lập tức đáp, Hảo. Một chút đều không do dự. Lục nhâm thấy hắn cầm lấy di động, cười cười, căn bản không tin hắn sẽ làm, nhưng cũng không nói ra, nói, liêu xương bên kia ngươi không cần lo lắng, có lẽ chúng ta thực mau là có thể chạm mặt. Tắm rửa xong ra tới lúc sau, Diệp Viễn Chi đang ở cửa sổ trước mặt gọi điện thoại. Lục nhâm di động cũng ở vang, nàng tiếp lên, nhiên tỷ, nhanh như vậy về đến nhà, rất thuận lợi. Vương nhiên ở tại vĩnh nhạc công ty điện ảnh bên cạnh trong ký túc xá, so với Kim Thành Hoa Viên càng đổ xa hơn. Vương Nhiên sốt ruột nói, miêu miêu, Diệp Thần làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên ở đây bổ thượng làm tần kỳ không cần quấy dày hắn sinh hoạt, hắn trướng mắt, hắn thật sự làm. Lục Nhẫm biên mở ra nổ tẹp tu, biên không chút khách khí thoái thác rớt, có lẽ là bị tần kỳ khí điên rồi. Lý Ca không phải cũng tức giận đến muốn đổi di động sao? Vương Nhiên ban tín bán nghi nói, thật cùng ngươi không có quan hệ sao? Lý Ca đang ở nổi trận lôi đình đâu? Lục Nhẫm nói sang chuyện khác, kia tần kỳ có đáp lại sao? Không có. Nghe nói Tần Kỳ cùng Vương Nghị Thế đã giảng hòa, áp xuống những cái đó, chuẩn bị tiếp diễn. Diệp thân tới lần này tử, nàng sinh hoạt cá nhân đạo đức cá nhân chỉ sợ thực mau sẽ bị bái cái đế hướng lên trời. Vương Nhân nói, lục Nhẫm nhận đồng, Diệp viễn tri cường hãn fans vẫn luôn là giới giải trí nhất không dám chọc tồn tại. Nàng nói, yên tâm, Tần Kỳ ở giới giải trí nhiều năm như vậy, nhiều nhất tổn thất mấy cái tài nguyên, sẽ không thương gân động cốt. Nàng dù sao cũng là ảnh hậu, có kỹ thuật diễn. Vẫn là có đạo diễn nguyện ý dùng. Miu Miu, ngươi xem thường fans cùng hiện tại Internet thời đại. Vương Nhân cười, ngươi chờ xem đi, cũng sẽ không là mấy cái tài nguyên sự tình. Bất quá ngươi đừng nói sang chuyện khác, nói thực ra Diệp Thần có phải hay không báo thủ cho ngươi. Lục Nhâm thở dài một hơi, nói, làm đều làm, truy nguyên, có ý tứ sao? Có ý tứ A, Diệp Thần lúc này mới kêu nam nhân A, bạn gái bị khinh bỉ ai mặt mũi đều không cho. Đây là trong truyền thuyết vì người ta nguyện ý cùng toàn thế giới đối nghịch ta. Bên kia truyền đến Vương nhiên mộng ảo ngữ khí. Lục nhẫm bị nghẹn một chút, nghe nàng hoa si xong lại hàn huyên một hồi mới quải điện thoại, từng người lên mạng đi soát tin tức. Quả nhiên Diệp Viễn Chi kêu gọi lực không phải cái. Tần kỳ lăn ra giới giải trí thực mau đã bị soát thượng đứng đầu, mà tần kỳ từ xuất đạo đến nay trải qua đều bị liệt ra tới. Nhìn một hồi, nàng tắt đi nổ tẹp ú, bên kia Diệp Viễn Chi không có việc gì người đã đi tới, nói Ta nhận được xuân văn mời, sau cuối tuần đi diễn tập. Chúc mừng ngươi, ta gần nhất một tuần không có hành trình, ngày mai chuẩn bị về nhà buổi bồi ra ra ba ba mụ mụ, ngươi có rảnh sao? Diệp viên chi ngẫm lại nói, ngày mai có cái hoạt động, ta buổi tối về nhà đi. Diệp ra đối bọn họ trở về tự nhiên là thật cao hứng, Diệp mụ mụ làm ra chính chuẩn bị một bàn ăn ngon đồ ăn, cũng làm lục nhẫm có chút mệt mỏi tâm nhẹ nhàng lên. Sau đó người một nhà ngồi ở TV trước mặt hòa thuận vui vẻ xem đại thanh hậu cung. diệp ba ba từ gái nói miêu miêu diễn thật tốt vừa lúc ta kỳ hạ một cái công ty con sắp sửa đầu tư một cái điện ảnh miêu miêu có hay không hứng thú lại đây đương nữ chính diệp mụ mụ phụ họa đúng vậy đối miêu miêu nhiều diễn kịch như vậy mới có thể tổng nhìn đến ngươi lục nhâm có chút chua sót nhưng vẫn là cự tuyệt ba ba mụ mụ trước mắt hành trình bài đầy lại nói ta hiện tại cũng khiêng không dậy nổi phòng bán vé vẫn là chờ ta lại học tập học tập đi diệp ra ra sen vào nói được rồi bọn nhỏ đều lớn Làm cho bọn họ chính mình làm quyết định thì tốt rồi. Chúng ta chỉ cần làm bọn họ kiên cường nhất hậu thuẫn thì tốt rồi. Diệp Viên Chi không chút để ý nói, người nào đó muốn được ảnh hậu lại đến khoe khoang, các ngươi liền không cần đả kích nàng tính tích cực. Diệp mụ mụ một cái bạo lật, liền ngươi tiểu tử này không yêu khoe khoang, ai, làm ta ngẫm lại người nào đó được ảnh đế, đối ta nói bao nhiêu lần. Lao công, nói ít nhất có 500 biến bãi. Buổi nói chuyện làm Diệp Viễn Chi mặt đen xuống dưới, mọi người đều cười ha hả. Lục nhâm cười đến bụng đau, xem diệp viễn chi về sau còn dám không dám ở trước mặt hắn cao lãnh. Đại thanh hậu cung phát sóng ngày thứ 10, giả tình rốt cuộc phá hai, tiếp cận 3, rất xa vượt qua đồng thời đoạn mặt khác truyền hình. Lục nhâm ở hấy bổ thượng thảo luận độ đã qua trăm triệu. Lý Việt ở nàng xuất diễn dư lại cuối cùng một tập thời điểm cho nàng đăng ký hoàng vê chứng thực, cũng đem mật mã chia nàng lúc sau, dặn do chính ngươi khống chế, chỉ là ở phát biểu nào đó ý kiến thời điểm muốn hỏi một chút ta. Lục nhâm gật gật đầu. Có ý kiến nàng có thể ở tiểu hào thượng phát biểu sao? Lục nhâm bê, ta là diễn viên lục nhẫm thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, thỉnh nhiều hơn duy trì ta nga mỉm cười. Sau đó tuyển một trương vương nhiên ở đại thanh hậu cung phim trường cho nàng chụp ảnh sân khấu.